vô số đại đạo hoa văn che phủ hoa văn phong cách cổ xưa mà tối nghĩa lộng lẫy không gì so sánh được mỹ lệ dị thường diệp trường ca cùng thiên n g u y ệ t tổ vương trong tay thôi động lên phát ấn thao túng thông thiên chống đất binh khí công phạt lên keng chiến kích trắng như tuyết không ngừng múa giống lên một đầu hành không trên trời cao bạch long bạch long chân đạp thiên địa thần văn quanh thân vân hà nhảy quấn lớp vẫy màu bạc phía trên đại đạo pháp tắc hóa thành mây văn hiện, hiện. Cong. cổ kiếm bay tán loạn nhẹ nhàng như diệp trong kiếm quang dâng lên một vệ thần quang thần quang phong cách cổ xưa mỹ lệ rực rỡ nhu hòa giống như là thiên địa sơ khai lúc thế gian hắc ám vạn linh không biết ánh sáng là vật gì vũ trụ ở giữa thứ một vệ thần quang đột khởi chiếu sáng thế gian một màn kia thái sơ thần quang thái sơ thần quang bay lên không trung bạch long phi múa xoay quanh bọn họ phóng lên tận trời hoành kích thương khung ẩm ẩm bên trong thiên địa rên dỉ không ngừng trăm vạn lý sơn hà lắc động không ngừng trên trời cao không ngừng đạo ngân rơi xuống nước áp n ứ c vô số s â n hà bạch long đem thái sơ thần quang xinh xinh cuốn lại quanh thân vân vân làm lại thiên địa đại đạo i đ ạ hóa thành thiên địa đạo lửa không ngừng rơi vào thái sơ thần trên ánh sáng thái sơ thần quang tiên hà pha trộn vô số đại đạo pháp tắc biên nộp dệt bên trong thiên địa lại hóa thành vô hình tiêu tán bên trong thiên địa vô số thiên địa đạo lửa đều bị pha trộn ánh sáng xinh xinh hóa luyện trở về thái sơ quay về thiên địa pha trộn tiên quang ánh sáng đột nhiên không gì so sánh được lập l ò tiên hà không ngừng tỏa ra tiên hà bao phủ bên trong thiên địa ánh sáng không gì so sánh được nóng rực một đạo thái sơ thần quang khởi động lại khai thiên một vệ thái sơ chi khí vân quanh thái sơ chi khí phân hóa thiên địa tối t ă m thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa này h ắ cám đem cái kia đạo chiến kích biến thành màu trắng hàng dài khóa tại thiên địa tối tăm bên trong thái sơ chi khí phân thiên khai địa đem cái kia hàng dài cùng nhau coi là tối tăm c h i vật muốn đem một c h ồ n g cũng phân đoạn một màn kia thần quang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 sán lạn vô cùng chiếu rượu thiên địa văn vật bạch long quanh thân hiện hiện vô số tuyết văn bao trùm lân giáp phía trên bạch long hai sừng trung ương hiện hiện một vòng thiên nguyệt không ngừng chuyển động thái sơ thần quang lần nữa phóng tới bạch long kim sắc tiên hà nhu hòa rực rỡ không gì so sánh được lộng l ấ y ánh sáng bên trong vô số thiên địa đạo văn không ngừng hiện hiện phủ kín toàn bộ thương k h u n g d ầ m d ầ m d ầ m bạch long trên đầu lơ lửng thiên nguyệt tàn mát không gì so sánh được trong trẻo ánh trăng ánh trăng như tuyết không ngừng rủ xuống thương cung thư không bên trên tràn ngập băng hàn thời gian cùng không gian bị ngắn ngủi đóng băng xương lạnh nhanh chóng lan tràn phóng tới cái kia một đạo thái sơ thần quang thần trên ánh sáng quang hà không ngừng vẩy xuống ánh sáng biến ảo thành ngập trời kiếm khí không ngừng bổ về phía đóng băng hết thẻ xương lạnh thái sơ kiếm khí không ngừng v u n g chạm kiếm khí hoành không bay v ọ t một triệu dặm vạch phá bị xương hàn đóng băng thương khung giao chỉ thánh chủ nhìn lấy cái này đóng băng thiên địa hết thẻ xương lạnh biến sắc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 ngưng trên hư không bạch long trường ngâm một tiếng bay lên mà lên trong tay móng vuốt chạm hướng bên trong thiên địa một màn kia không gì so sánh được lóa mắt thái sơ thần quang s ư ơ n g lạnh trong nháy mắt đóng băng bạch long lướt qua cũng hướng lên trời địa càng xa xôi lan tràn bạch long trên đầu lơ lửng thiên nguyện không ngừng chuyển động tỏa ra không gì so sánh được băng hàn ánh trăng bay thẳng một màn kia thái sơ thần quang thần quang pha trộn nhanh chóng c h ấ p động một vệ thái sơ chi khí lan tràn đẩy động thiên địa phát tắc tự động diễn hóa trên trời cao giấy lên không gì so sánh được đạo hỏa đạo hỏa trong nháy mắt nhiễm thái sơ thần trên ánh sáng đạo hỏa hào quang năm màu không ngừng lập lòe mỹ lệ trói mắt không gì so sánh được nóng rực đạo hỏa tại thiên địa hư không bên trong cấp tốc lan tràn ra ngoài bị bỏng m ỗ i một phiến thiên địa sơn hà ẩm ẩm lớp v ả y màu trắng vỡ vụn thiên nguyệt lạnh lùng đạo hỏa tùy ý tràn ngập thái sơ thần quang hà mang ảm đạm bạch long không ngừng múa thân hình đánh vào thái sơ thần trên ánh sáng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 khó khăn đứng lên quang hoa lượn l ờ thể thân thể tự mình chữa trị sắc mặt tái nhợt không gì so sánh được lúc đến hắn hăng hái cường thế không gì so sánh được giờ phút này cả người hắn đều vô cùng hoảng hốt bị một cái tiên đài tam trọng thiên nhân tộc trí tôn thánh thể đánh bại như thế x ỉ n h ụ hắn đạo tâm cơ hồ liền muốn vỡ vụn ta bại bị một cái tiên đài tam trọng thiên nhân tộc đánh bại thiên nguyện tổ vương không ngừng tự lẩm bẩm đạo tâm pha thoái hắn nói từ giờ phút này bắt đầu liền muốn chỉ trệ không tiến không trung đại thánh nhìn đến chính mình đệ tử bộ dáng như thế hét lớn một tiếng làm càn thanh âm chấn động tiên võ đại lục toàn bộ tiên võ thiên địa đều đang lắc lư không thể thừa nhận đại thánh cái này hét lớn một tiếng một hai bàn tay to giả thiên tế n h ậ n hỗn đ ộ n mông lung đại thủ theo trên trời cao hạ xuống muốn đem đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca s i n h s i n h xé nát tiên h chương hai trăm năm mươi lăm đấu chiến đại thánh、Ấm、ẩm ẩm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 đây là các đại vương tộc cùng hoàng tộc lần thứ nhất nhìn thấy đấu chiến thánh vương không nghĩ tới ngày xưa thánh vương cũng lão năm đó thánh vương bá tuyệt thiên hạ khinh thường bắt hoang chằm chằm nghệ thiên hạ thái cổ không ai đỡ nổi một hiệp không biết là nguyên nhân nào cuối cùng dẫn đến thánh vương đi xa tây mạc từ đó biến mất trong mắt thế nhân rất nhiều tu sĩ đều vô cùng kích động thái cổ thời đại đấu chiến thánh vương chính là vô thượng truyền kỳ huynh trưởng là không thượng cổ hoàng chính hắn một thân chiến lực cũng là không gì so sánh được đến Tất cả mọi ngươi ờ i đại, chiến cho cùng cũng cổ hắn huynh không nhất định cũng là một tôn không thượng hoàng. Đầu chiến thánh rằng, trưởng nếu đồng tôn Đầu là là một ư v n quanh thân hoàng g k m lông ánh tóc có rốt ự c rỡ, g i n như g m ộ tôn vô thượng vô cục h thần, chỉ thiên thì không sánh i Ngươi ế n đứng lập bên trong thiên địa, thì có một rốt có cố được ác. là lập địa, gì so quý một lần nữa hiện thế đầu chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh tiếng như thiên địa kinh lôi hùng hồn có lực nhìn hướng thiên vũ đại đế trong mắt đều là thấu xương s ắ c ý ngày xưa huynh trưởng ta sau khi tọa hóa ngươi tế luyện một khối thân thiết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 hai con ngươi lại lỗ trống dị thường không trung đại thánh sừng sững hư không bên trên giống như là một tôn vĩnh vét thần minh cho hai con mắt màu trắng giống như là gánh chịu thiên địa hỗn độn hồng ngồng không phân đấu chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh dị thường quanh thân kim hà lập loẹ hóng ánh giống như bên trong thiên địa thăng lạc thần dương thánh nhân chiến trường trong nháy mắt bị ánh sáng chiếu sáng hai người thân hình rung động trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ ẩm ẩm thương khung bên ngoài thiên uy hạo đãng thiên địa vạn linh đều bị cái này huy áp chấn đến không cách nào đứng dậy trong lòng hoảng sợ không ngừng toàn bộ thể xác tinh thần đều đang không ngừng run r u dày thiên huy hạo đãng không dứt vô thượng nổ đùng theo thương khung chi bên ngoài truyền đến truyền vang ngũ vực tiên võ đại lục vạn vật nghẹn ngào thương khung bên ngoài giống như lên vô thượng hạo kiếp đại thánh phía trên vũ trụ ở giữa tinh hà rung động thánh nhân chiến trường trong nháy mắt bạo động vang ra không gì so sánh được gâm thanh tê ờ đấu chiến thánh vương cơ phía trên tiên quang hết lần này tới lần khác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 bên trong thiên địa tiên quang hết lần này tới lần khác đạo ngân trải thành một mảnh không gì so sánh được mê ngông h biển hai người hóa thành một đạo lộng l ấ y tiên mang tại hát cá mê ngông h trong vũ trụ không gì so sánh được lập lòe phiến thiên địa này tiên khí bước lên sắt khí lẫm liệt mỗi một kích đều làm đến trong vũ trụ ngôi sao phá nát giống đấu chiến thánh vương một tiếng bảo a giống ngôi sao giao động nguyệt đại đạo thiên âm đ i ế t thai phát hội hắn vung lên h á c thiết côn khí huyết oanh minh ba động trong tay uy thế như muốn đánh gãy thiên địa tinh hà chư thiên tinh vực đều đang phát run chòm sao lung lay thánh nhân trong chiến trường vô số ngôi sao trực tiếp bị cái này một vệ khí thế xinh xinh chấn vỡ hóa thành m ộ t m ị t tiêu tán thiên địa tiên h h ạ không gì so sánh được lấp lóe đạo ngân hóa thành mênh mông c h i hải không ngừng phát động lên sóng to đại đạo trật tự bốc lên oanh động và đạo pháp t ắ t cửa hàng mở bên trong thiên địa toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại nổ đ ù n g vô số ngôi sao ảm đạm đi、Ấm、ẩm ẩm phiến thiên địa này tinh vực trực tiếp hảm đạm đi vô số ngôi sao doanh động chu thiên tinh thần toàn bộ lắc lư bị đại đạo sóng to trực tiếp chuyển rời vị trí vũ trụ ở giữa cóng ánh khắp nơi thiên hà trói m ắ t không gì so sánh được vĩnh hằng hắc á m mênh mông vũ trụ trực tiếp bị chiếu sáng tiên võ bên trong thiên địa một mảnh vật trắng tất cả tu sĩ thấy cảnh này sắc mặt biến không đổi được bình tĩnh đại thánh chi uy hái trăng bắt sao không nói chơi chỉ là giao thủ dư âm liền có thể làm cho chu thiên tinh thần biến hóa vị trí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 ông trong vũ trụ đột nhiên theo bên trong thiên địa sáng lên một đạo không gì so sánh được lộng lẫy hà mang hoành kích tiên quang ầm ầm từng mảnh từng mảnh tinh hà ảm đạm đi chư thiên tinh vực đều đang không ngừng lắc lư bên trong thiên địa một mảnh hành minh không ngừng chấn động càng xa xôi ngôi sao bị ba động sắt qua trực tiếp nổ nát vụn không gì so sánh được trong suốt ánh sáng dần dần ảm đ ạ o ở giữa đấu chiến thánh vương bay ngược mà ra thối lui một triệu dặm đứng vững hư không bên trên mặt s á c mặt ngưng trọng không trung đại thánh đứng thẳng chỗ nhiều một đạo bị thần luân vờn quanh bóng người đạo thân ảnh này xuất hiện thiên đ ị a rên rỉ rung động chư thiên tinh vực không ngừng chấn động ngôi sao ầm ầm rung động không cách nào chống cự không gì so sánh được huy áp trực tiếp nổ nát vụn diệp trường ca không ngừng nhìn về phía vực ngoại chiến trường ánh mắt trống rỗng trong thân thể cái k i a một giọt máu nóng rực sáng chói loá mắt không ngừng phóng ra ánh sáng màu hán phảng phất thần du thái hư trở về hoang cổ đứng thẳng chư thiên vạn vực phía trên xửng s ữ n g vô tận tinh hải bên trong thuần chương hai trăm năm mươi bảy diệp trường ca đại thánh tu vi bên trong thiên điệu một cỗ đạo vận tràn ngập mà lên v ạ c h động thiên điệu đại đạo gây nên vạn đạo hợp ê ứ diệp trường ca hét dài một tiếng thân hình hóa thành liền thông thiên điệu thần hà bay tứ tung thương khung bên ngoài tất cả tu sĩ sắp mặt giật mình chiến trường kia pháp nhãn bên trong chiếu ra thánh nhân trên chiến trường trong n g á y mắt nhiều một đạo bị kim hả vờn quanh bóng người đó là diệp trường ca Có sắc tu sĩ kinh hô một tiếng, kim thần hà tiêu tán, sĩ kinh kim hô hà lộ ra đại thánh tất cả tổ vương cùng thánh chủ còn có cổ thế gia chủ đồng tử co rụt lại nhìn về phía đứng thẳng ở thánh nhân chiến trường diệp trường ca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 tu vi khí thế thông thiên lại giống như biến một người bang vân cung chủ trầm giọng nói quyển kia tiên kinh quá mức yêu tả càng giống là một bản ma công tu luyện thông thiên đồ làm áo cưới vô thượng tồn tại nặng mượn thể xác tồn tại thiên địa diêu quang thánh chủ trong mắt chảy ra một chút sợ hãi đối xuất hiện tại đài cao trên đại hội quyển kia tàn khuyết tiên kinh vô cùng kiên kỵ chẳng lẽ diệp trường ca loại này biến hóa là bị quyển kia ma công ảnh hưởng tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ sắc mặt b ế n ảo không chừng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 từng đạo từng đạo kinh thiên kiếm mang ngút trời bay tứ tung kiếm khí quần quận mấy ức g i ả m long trời lở đất vô số tinh hà trực tiếp bị chém chết toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại bạo động vô số kiếm minh nổ vang thiên địa phiến thiên địa này vũ trụ đều đang không ngừng run rẩy hư không trong nháy mắt dạn n ư ớ c lan tràn cực xa ẩm ẩm kiếm mang hoành kích đại kích c h â n thiên vũ đại thánh trong tay chiến kích không ngừng vang r ộ i k e n k e n vô số đạo vết v ẩ y ra mênh ngông không gì so sánh được đạo hải bao phủ lên không gì so sánh được sóng to không ngừng bao phủ vũ trụ ở giữa vô số ngôi sao bị bao phủ trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình quả nhiên là đại thánh tu sĩ ngươi đến cùng là ai không trung đại thánh nhanh chóng tối lui đứng vững một trăm ngàn g i ả m hư không bên ngoài mặt s á c mặt ngừng trọng nhìn về phía diệp trường ca ngày đó diệp trường ca đã từng luyện thành một bản vô thượng ma kinh đồ làm áo cưới vô thượng mượn s á c hoàn hồn lại hiện ra nhân thế hôm nay xem ra diệp trường ca đã chết không trung đại thánh không ngừng suy đoán diệp trường ca lúc này trạng thái đạo hưu đã lại hiện ra thế gian chúng ta vốn không liên quan đạo hưu cứ thế mà đi ta tuyệt không ngăn trở không trung đại thánh không tách ra miệng giết diệp trường ca trong tay thần mang thông thiên bay vút lên vạch động thiên địa trời xanh vũ trụ ở giữa trong nháy mắt trong suốt không gì so sánh được trong tay một thanh trường kiếm trạm thiên liệt địa đổ ngang vũ trụ kiếm khí quán hồng quần quận vũ trụ mấy ước g i ả m chặt đ ứ t thiên địa đại đạo cắt đức mênh mông đạo hải bên trong thiên địa vẽ lên vô tận lớn lên vết không trung đại thánh quanh thân khí thế nổ vang giống như thiên địa vô tận sấm x é t vô thượng sát ý phun trào h i ể n hiện tràn ngập bên trong thiên địa vô số ngôi sao phía trên h i ể n hiện một tia hàn mang trong tay chiến kích phía trên ám văn lưu chuyển từng sợi đại đạo hoa văn thiên địa thần văn bị câu lên chiến kích chi trong nháy mắt nhiễm không gì so sánh được sáng chói t i ê n hà chiến kích huy động ở giữa câu lên vô tận đại đạo không trung đại thánh sám trắng con người thần quang nóng rực cơ trên hạ thể tiên khí hết lần này tới lần khác mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng hắn vung lên chiến kích nên tiếp đạo này hoa phá thiên địa tại chém vỡ vạn đạo kinh thiên kiếm mang keng một tiếng trang bị vũ khí giao kích thanh âm giống như vô tận rộng rãi cổ t r u n g oanh m ì n h một đạo như thủy g ậ n sóng tại vũ trụ ở giữa không ngừng đẩy ra toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại chấn động vì sao trên trời trong nháy mắt thảm đ ạ o phiến thiên địa này tinh vực trực tiếp thảm đ ạ o có chút ngôi sao vĩnh viên tiêu tán giữa thiên địa một vệ kiếm khí như là c u ầ n c u ộ n không ngừng đánh vào chiến kích phía trên không trung đại thánh không ngừng múa chiến kích giống như là múa một đầu thôn thiên h ú t vân hắc long trang bị vũ khí giao kích chiến kích vung v ẩ y ở giữa không ngừng tạo nên thiên địa đại đạo đánh vào một màn kia kinh thiên kiếm khí phía trên lại bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt thiên địa vạn đạo cũng không thể đỡ đạo này không gì so sánh được sắc bén kiếm khí rầm rầm rầm vô số đạo vết không ngừng văng khắp nơi vẩy xuống vũ trụ ở giữa vẩy ra tại thánh nhân chiến trường k h ắ nơi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 kinh thiên kiếm khí nổ nát vụn hóa thành từng mảnh mưa sao vẩy xuống mảnh tinh vực này vô số ảm đạm ngôi sao chạm đến cái này tinh vực tinh hoa một lần nữa sáng lên từng mảnh mưa sao vẩy xuống hắc cá mênh mông vũ trụ ở giữa mỹ lệ dị thường sáng chói lộng lẫy diệp trường ca cùng trời vũ đại thánh tắm rửa tại vùng này ngôi sao trong mưa cách không đối mặt hai người hai ánh mắt mang trong suốt động phá hư không quanh thân khí thế oanh minh như sấm xinh xinh chấn vỡ cái này trong thiên địa vũ trụ mưa sao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 một vòng phi tiên tri tướng sau lưng diệp trường ca dần dần hiện hiện ẩm ẩm diệp trường ca hóa thành một vệ k i m quang hoành kích không trung đại thánh sau lưng phi tiên tri tướng ống tay háo tung bay tiên khí lợn ư lở giống như thật muốn vũ hóa phi tiên mà đi không trung đại thánh sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa vung động trong tay chiến kích không ngừng đâm về diệp trường ca keng cách mang sắc bén rộng rãi có thể xé trời n ư ớ c đất xuyên thủng hư không quanh thân đạo văn phủ kín thiên địa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 giống như bên trong thiên địa một vòng bay lên mặt trời gay gắt đánh vào không trung đại thánh xung quanh trên khuôn mặt vũ trụ ở giữa đầy trời phiêu đáng quang vũ nhất thời không gì so sánh được lập lòe cái này một vùng vũ trụ như ảo hóa thành vô thượng tiên vực vô tận tiên khí c u ồ n c u ộ n sau không trung đại thánh hét dài một tiếng quanh thân hỗn độn chi khí mông l ù n g sau lưng khai thiên dị tượng hiện hiện thiên đ ị a vũ trụ chỗ hỗn độn chưa phân bên trong thiên địa một mảnh tối tam một bóng người khai thiên tích địa cùng trời vũ đại thánh hòa vào nhau vô tận hỗn độn chi khí tỏa ra vùng vũ trụ này phảng phất muốn trở lại tối tăm đem cái kia phi tiên đồng loạt mai táng hỗn độn bên trong ẩm ẩm phi tiên cùng khai thiên kinh thiên va chạm tại trong vũ trụ chấn động tới vô tận sóng to vô số ánh sao cuốn ngược gợn sóng tinh hải không ngừng bạo động thiên địa linh khí không ngừng huy sái va chạm thiên địa này tinh hà hỗn độn vũ khí c u â n c u ộ n tiên khí mịt mở quân quận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 trong mắt thần quang giống như không ngừng phun trào tinh hà một con mắt bên trong chư thiên vạn vực chôn v ù i một con mắt bên trong cựu thiên thập địa hương thịnh quanh thân khí thế khiến người vô cùng rung động ầm ầm một đạo tiên quang nối thẳng trời xanh vạch động thiên địa ý chí một đạo không gì so sánh được hư huyễn sông dài tại vũ trụ ở giữa hiển hiện chấn động toàn bộ tinh vực đều đang không ngừng lắc lư bên trong thiên địa đều biến đến n g ô n g lung không gì so sánh được tha hóa tự tại tiên kinh vận chuyển diệp trường ca tản ra thông thiên khí thế chư thiên vạn vực đều đang không ngừng chấn động một phương mới tinh vực đều đang lắc lư đỉnh đầu treo cao sông dài lắc lư lớn lên trên sông xuất hiện một cái bóng mờ hắn theo lớn lên trên sông đi xuống giống như là thực sự tại thiên địa đại đạo phía trên mỗi một bước đều tại dẫn động thiên địa đạo kề càng là đi vào bóng người càng là rõ ràng chỉ là trên mặt mông lung không rõ chư thiên ánh sao đều không thể chiếu sáng đông một tiếng tiếng chuông vang vọng v ạ n cổ bên trong thiên địa phảng phất tỉnh mộng hoang cổ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 một tiếng này tiếng trung cái này một bóng người để bọn hắn nhớ tới đã từng vô thượng tồn tại cái này một bóng người cái này đã từng chấn động thiên địa vô thượng tiếng trung là vô ngã đại đế trở về một vị già nua tu sĩ âm thanh run rẩy không cách nào tin nhìn thấy trước mắt nhìn lấy cái kia một đạo theo hư không đi tới bóng người sắc mặt rung động tất cả tu sĩ sắc mặt đều l ạ i biến diệp trương ca đến cùng sử dụng loại nào sức mạnh to lớn mới có thể khiến đến vô ngã đại đế tái hiện thế gian Cổ tổ ộ c sắc coi được, chung trực Chỉ có chỉ cùng tu mặt thật thế thánh tiếp nuốt thánh tu vi, chỉ là cùng trường t nếu vâu muốn sĩ so sánh sợ nặng khó không không hiện hận. đại giữa, đại đại vi, diệp ngã ngang hàng. gì đế là là là ở ca vương sắc mặt biến hóa tôn này vô thượng đại đế quá mức phi phạm liền xem như đại thánh tu vi đoán chừng không trung đại thánh cũng khó có thể chấn áp đạo thân ảnh kia trong tay nâng lên một miệng cổ trùng thân hình nào tưởng động c h ẳ n g hướng thiên vũ đại thánh đông đông đông tiếng chuông chấn động vang vọng đất trời vũ trụ một cỗ vô địch thí vị chìm ngập vũ trụ vũ trụ chi chi ở giữa không ngừng nổ vang oanh minh vô tận ngôi sao trong nháy mắt tiêu tán thiên địa không trung đại thánh sắc mặt biến đổi hãn cổ động quanh thân khí huyết cùng đại đạo pháp tắc chống cự cái này vang vọng vũ trụ rộng rãi tiếng chuông v â n g tiếng chuông bị vạn đạo pháp tắc chống đỡ đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay một vệ pháp tắc l u ậ t động không thì sinh ra có thì làm bắt đầu thủy trung vì cuối cùng trung u y tại không đạo vận lưu chuyển không chừng t a n g uẩn vô cùng khủng bố giết hướng thiên vũ đại thánh ẩm ẩm không trung đại thánh đồng tử trong mắt thần hà bạo động mỗi một chỗ cơ thể đều tại thổ lộ không gì so sánh được thiên hà quanh thân tu vi pháp tắc không ngừng phồn vinh mạnh mẽ phun trào vô tận đại đạo trải rộng ra mê n h m ô n g như hải không ngừng bao phủ vạn đạo pháp tắc thiên địa ánh sao hướng đạo thân ảnh kia tay bên trong pháp tắc dũng mánh lao tới mới chương hai trăm năm mươi chín chiến đại thánh đạo thân ảnh tay bên trong pháp tắc giống như vĩnh hằng sáng trói thiên địa tiên quang bình tĩnh rơi vào cái kia một mảnh nói trên biển đại đạo pháp tắc cuồn cuộn ánh sao cuốn ngược sóng to bao phủ cái kia một đạo tiên quang ông tiên quang phóng xạ ước vạn đạo không gì so sánh được t h ầ n hoa hết thể đại đạo pháp tắc hết thể trật tự thần thông đều hóa thành lớn nhất chất pháp đại đạo hóa thành từng mảnh từng mảnh quan vũ nặng vẫy vùng vũ trụ này trong tinh hà diệp trường ca hai con ngươi tiên mang tán thả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 đẻ g â y vô số thiên địa đại đạo rầm rầm rầm không trung đại thánh chiến ý giạt rào quanh thân nhiệt huyết buốc lên phun trào trong tay chiến kích hoành thiên mà lên bay vút lên chống lại ba tôn vô thượng đại địch không trung đại thánh ngày xưa ngang dọc thái cổ chưa từng có địch có thể quan sát thiên địa v ạ n cổ n ạ o thị thiên địa thế mà trước người hắn bóng người đều là đã từng vô thượng tồn tại một mình chúa tể từng cái vô thượng thời đại lực á p quần hùng tranh đạo phía trên hắn tay trái trống lên một mặt pháp tắc biến thành cổ thuẫn tay phải huy phải chiến động không í c hoành kích trước mắt t ba tôn đại đế. Cổ c thuẫn h n ố cự vang vọng đ ấ trung t ờ i cổ t r âm cây một xem thanh phạt Chiến kích không sánh công kê kêu cái gì uy so đại ư trước người ợ c hắc côn, thiết l có hay không thánh ậ n t ầ n song quyền công phạt mà đến. Vâng! Không trung hà phạt h mà đại t trên thân xanh nhạt chiến giáp nổ nát vụn vô tận tiên mang rủ xuống bảo vệ thân hình hắn ba người xuất thủ lần nữa không trung đại thánh bay tứ tung thổ hết u y công phạt hướng về phía trước không cho không trung đại thánh bất luận cái gì phản kích cơ hội không trung đại thánh biến sắc qua trong giây lát thối lui một triệu g i ả m ầm ầm ba người công phạt chi thuật trực tiếp chém vỡ một vùng ngân hà cái kêu một chỗ tinh hà nổ nát vụn ảm đạm vô quang tinh thần toái phiến văng khắp nơi ba người đều là lấy không gì so sánh được chiến lược mà nổi danh trên đời bất kỳ người nào đều không thể chống cự ba người công phạt bạch y thần vương nhìn lấy thánh nhân chiến trường không ngừng công phạt ba người cảm khái dị thường v ô ngã đại đế đương nhiên không cần phải nói trước thiên chí tôn thánh thể đạo thai tại thời đại kia lực áp quần hùng mà tranh đạo đấu chiến thánh hoàng một thân chiến huyết giạt rào chiến người chiến trường chiến thiên cơ hồ tại hồng trần chi bên trong thành cựu vô thượng chiến tiên h mà diệp trường ca có thể lấy tự thân chiến lực đền bù cảnh giới siêu thoát t ă n g cấm vượt ngang hai cảnh hoành kích đại địch trong cổ tộc vô số tu sĩ kinh hô không ngừng trong lòng không gì so sánh được lo lắng lên không trung đại thánh lấy chiến lực nổi tiếng thế gian ba người công phạt không trung đại thánh có thể hay không ngăn cản g i n g Đầu c hắn ngừng ngừng thiên địa. Thiên địa như là trở lại thái cổ thời đại thiên hạ cùng tôn vạn tộc cộng chủ không gì so sánh được uy nghiêm cả n g ư ờ i đều hóa thành một tòa vô thượng chiến tiên cường đại mà uy nghiêm quanh người hắn kim sắc thần hà ngập trời cuồn cuộn trong tay hắc thiết cồn vô cùng chân thật mang co vô tận cổ lao tuế n g u y ệ t khí tức phảng phất thật muốn xuyên thủng vạn thời cổ đại chương 260, vô thượng đại đế dáng người thiên vũ đại thánh xám trắng tóc dài tung bay ánh mắt bên trong tràn đầy lấy vô tận chiến ý hán cơ trên hạ thể tiên quang vạn sợi mỗi một chỗ cơ thể đều không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa thần hoa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 thiên địa không ánh á s、so、vũ đại thánh khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi bước chân hắn tập tễm thực sự trên hư không không ngừng lùi lại nhưng hắn nhung như cũ thánh không chịu lùi bước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 hắn đưa tay ở giữa vạn đạo vận động đại khí bằng bạc trong tay cái kia một tòa cổ chung không ngừng vang vọng đem thiên vũ đại thánh bình tĩnh trên hư không không cách nào di động ầm ầm diệp trường ca toàn thân ánh vàng c h ấ p động mỗi một sợi tóc đều nhiễm kim sắc thần hà khí huyết lật qua lật lại không ngừng hắn bay lên mà lên oanh hướng thiên vũ đại thánh sau lưng lục đạo thế giới sinh linh gào rú hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại s a u lưng chuyển động diệp trường ca kim sắc trường quyền vung vầy giống như là đẩy mạnh một phương thế giới quyền đầu giống như là mê ngông h trời xanh quyền lại nhật nguyện tinh thần vũ trụ tinh hà tự có một c ố bệ nghệ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế quyền chính giữa âm không ngừng v ị n h sướng kêu tụng diệp trường ca tên giống như phật đ à v ị n h sướng giống như ma tôn gào rú trong thiên địa không ngừng vang lên quanh thân tràn ngập thần hà diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh ô ngao ngong thiên địa vũ trụ trong nháy mắt t h m đạm cái kêu một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên địa vĩnh hằng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 thiên địa phảng phất trở lại hỗn độn đại đạo nông lung dị thường、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn thiên địa cùng lục đạo thế giới va chạm vũ trụ ở giữa nổ vang vang trời sấm sét trời cao dạn n ư ớ c vô số tinh h à ảm đạm chư thiên vạn vực đều đang không ngừng l ă n lư thánh nhân chiến trường trong nháy mắt dạn n ư ớ c bị chiến đấu đại đạo pháp tắc xinh xinh đánh nát toàn bộ thánh nhân chiến trường bị dòng nước lũ s ô n g nát t o á i phiến v a n g khắp nơi a ngong ngong vũ trụ ở giữa mênh n ô n g đạo hải quần q u y n ngôi sao vô số ánh sao đẩy động thiên địa vạn đạo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 một cái kia cùng trước kia khí chất hoàn toàn không giống nhau diệp trường ca nghị luận không ngừng tất cả tu sĩ đều không thể tin tưởng đó là diệp trường ca chỗ bày ra khí chất tựa như là vô thượng đại đế quanh thân thuật pháp càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trong vũ trụ cái kia một mảnh không gì so sánh được bạch mang trong nháy mắt tiêu tán thiên vũ đại thánh trong nháy mắt thối lui mấy trăm vạn dặm quanh thân máu tươi nhuộm đỏ quần áo thiên vũ đại thánh vậy mà có thể theo ba người trong tay tồn tại không không hổ là đã từng có thể cùng đấu chiến thánh Hoàng thán sánh thiên thánh từng cùng Tương tồn trong lời nói tràn ngập tán gì là lời đã đấu được, đối đại tại. tu có Bắc Có cảm so sĩ vũ dù ư người thượng ơ n trong tay chạy ra, cũng không nụ, chính là vô thượng vinh g Có chạy thể theo tay phải ba ra, diệu. vô là là mà d sao ba người tượng trưng cho chiến lược đ ỉ n h phong ba người đứng thẳng trong vũ trụ sau lưng tỏa ra vạn cổ chư thiên chân đạp thiên địa tinh hà quanh thân phát ra không gì so sánh được q u y thế sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh giống như là trích lạc trần thế bên trong vô thượng thần chỉ, lạnh lùng nguy nghiêm diệp trường ca quanh thân bảy đạo ma ảnh trấn thiên gào rú ngôi sao giao động nguyệt lạc bảy đạo g i ữ tợn ma thân vân quanh rút đao mà cười tám trăm tám mươi ba tiếng vang vang trấn chư thiên vạn vực tinh hà ở giữa ma khí lấp liệt vũ trụ ở giữa một mảnh tối tam một vầng mặt trời đen chậm rãi lên k h ô n g bình tĩnh rơi vào chư thiên tinh hà phía trên một đạo ma ảnh theo hát nhật bên trong nổi lên dẫm đạp vạn đạo ma khí tùy ý lan tràn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 vũ trụ ở giữa một đạo tiên hà chi khí lợn lờ một tôn pháp tướng căng kín vũ trụ ở giữa một tôn chiến tiên tay cầm hắc thiết tốt một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng thiên địa vũ trụ đầu đội phượng sĩ tử kim quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân xuyên n g u ti bộ vân lý thiên địa vũ trụ đều tại chấn động vô tận tinh hải vờn quanh quanh thân v ô ngã đại đế trên đầu lơ lửng cổ t r u n g chân đạp chư thiên vạn vực phía trên cái kia một vòng cổ chung không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo đều run dày rên dỉ sau lưng một phiến thiên địa một lần nữa diễn hóa vô thượng trật tự không thì sinh ra có thì làm bắt đầu thủy trung vì cuối cùng trung quy tại không không cùng bắt đầu không ngừng biến hóa lưu i chuyển không chừng chương hai trăm sáu mươi một hóa tự tại hóa tương lai hóa quá khứ thiên vũ đại thánh quanh thân hỗn độn chi khí mông lung đại thánh uy áp không gì so sánh được cuồn cuộn ép tới bầu trời đổ sụp đại đạo hoanh minh hơn trăm triệu sởi t i ề n hà bước lên không ngừng phía sau hắn xuất hiện một phiến thiên địa dị tượng thiên vũ đại thánh quanh thân hỗn độn chi khí mông lung đại thánh uy áp không gì so sánh được cuồn cuộn ép tới bầu trời đổ sụp đại đạo hoanh minh hơn trăm triệu sởi t i ề n hà bước lên không ngừng phía sau hắn xuất hiện một phiến thiên địa dị tượng thiên địa mới sinh hỗn độn tối t ă m hỗn độn ẩ n dưỡng thần thai thần thai phá mà ra chống trời chi chỗ được cũng khai thiên quyền lực có thể tay khai thiên chân đập đất thanh khí tăng lên c h ọ c khí hạ xuống thiên điệu từ đó thư thái vạn đạo diễn sinh hiển hiện vạn vật sinh linh trục đạo mà g i i Keng. trong tay hắn chiến kích hiện lên thần hà điềm lành huy động ở giữa mang theo vô tận thần hà vạch động thiên địa p h á p tắc phun ra hết lần này tới lần khác tiên quang hắn cùng sau lưng tôn này hỗn độn uẩn dưỡng thần thai hợp lại cùng nhau chư thiên đều đang không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo đều nhiễm không gì so sánh được hỗn độn chi khí không ngừng thả ra oanh minh mỗi một sợi đại đạo đều phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí mang theo không h i ể u thần uy không ngừng tại thiên vũ đại thánh bên cạnh thả ra không gì so sánh được oanh minh bốn bóng người hóa thành trụ vũ chi ở giữa vĩnh hằng tiên quang giữa phiến thiên địa này tung hoành nam g n dọc đánh vào một chỗ ẩm ẩm bên trong thiên địa một mảnh g n h minh vô số ngôi sao trong nháy mắt dạn nước hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa trời cao vỡ vụn nổi lên vô số vết nước không ngừng cửa hàng sáu trăm hai mươi mở bên trong thiên địa chư thiên tinh vực đều đang rung động chấn động không ngừng cong ma đao dung chuyển trụ vũ mấy ước g i ả m chém vỡ hết thể đại đạo thần văn thiên địa văn lạc Chủ vũ chi ở giữa không ngừng quanh quẩn lên ma tôn gào rú bên trong thiên địa một mảnh c h ấ n tê ơ giống ngôi sao giao động nguyệt nhật nguyệt tinh động keng bên trong thiên địa cái kia một tôn c h ố n g trời thông địa chiến tiền quanh thân vô tận tiên hà chiếu sáng thiên địa chủ vũ vạn vực bên trong đều bị cái này vô tận tiên hà chiếu sáng vô tận tinh hà vờn quanh quanh thân ánh sao trong tay hắn vẩy xuống trong tay hắt thiết côn đánh nát thiên địa đông đông đông một miệng cổ t r u n g treo cao chư thiên vạn vực phía trên cái kêu một vòng cổ t r u n g không ngừng chấn động vô số tinh vực sinh sinh bị chấn n át hóa thành bột mịn vĩnh hằng biến mất tại trong vũ trụ từng cái từng cái tinh hà ảm đạm bên trong thiên địa hết t h ể không cùng bắt đầu bên trong không ngừng chuyển đổi ba đạo bí thuật chấn động thiên địa trụ vũ phương viên mấy ước dặm ngôi sao trong nháy mắt nổ tung thánh nhân chiến trường phiêu tán thiên địa toài phiến trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán bên trong thiên địa thiên vũ đại thánh trong tay chiến kích không ngừng vung lên thiên đ ị a đạo kê hôn độn chi khí huy sái thiên đ i ệ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 toàn bộ trụ vũ không giống như là chém giết chiến trường càng giống là vô thượng t i ê n cảnh mỗi một sợi tiên quang đều mê người dị thường thần ngân không ngừng vẩy xuống t ừ n g sợi đạo vận vô thượng mà huyền phát tiếng chuông chầm đục giống như là bị đánh nát chiến tiên phẫn nộ trong tay hắc thiết côn đập nát vô số ngôi sao cái kia một đạo chìm ngập trụ vũ đao mang không ngừng tỏa ra chặt đứt thiên địa hết thể hỗn độn cổ pháp đạo lý c h ẳ n g tại cái kia một chiến kích phía trên thiên vũ đại thánh nôn máu bắn tung tóe quanh thân tận bị máu tơi nhiễm đỏ thánh huyết phiêu tán rơi dụng thiên địa hư không không thể thừa nhận trực tiếp bị áp đến sổ đ ổ cái kia phiêu đãng trụ vũ thánh huyết không ngừng phóng đại xinh xinh đập vụn một khỏa hành tinh v ô ngã đại đế còn muốn thừa thắng sông lên đột nhiên thân hình run lên chỉnh đạo thân ảnh đột nhiên hư huyễn không gì so sánh được sáng tối chập trờn hắn than ra một hơi nhìn về phía diệp trường ca liết một chút một lần nữa đi trở về cái kia đạo hư huyễn sông dài bên trong biến mất không thấy gì nữa bóng người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 đâm địa phá thiên địa hư không. Phía sau hắn một gốc kiếm h Phía hắn ô n g gốc sau một k thảo đ ứ n khẽ nhúc ních bên trong thiên địa nhấc ngang một vệ kinh thiên kiếm mang kiếm mang dung trời liệt địa vô số ngôi sao đều đang run sợ cái này một đạo kiếm mang quá mức khủng bố tại trụ vũ c h i ở giữa bay tứ tung giống như tiên vực rơi vào trần thế tiên quang đấu chiến thánh hoàng một đôi mắt vàng đốt động vô tận thần hỏa đang muốn phóng lên tận trời bóng người h à o tưởng động bắt đầu sáng tối c h ậ t trởn hắn thở dài một hơi nhìn về phía đấu chiến thắng làm vua gật gật đầu đứng thẳng một khắc đi hướng cái kia một đầu hư huyễn sung dài tan biến không thấy đấu chiến thắng làm vua trông thấy huynh trưởng một lần nữa biến mất thiên địa hét dài một tiếng âm thanh rít gào bên trong là vô tận cô độc cùng bờn hán bay từ tung thiên địa hóa thành một đạo chiến liệt thiên địa tiên ánh sáng r o n g đổi u trong vũ trụ mắt vàng đốt động vô tận thần hỏa chiến ý lâm liệt oanh kích cái kia không biết tên đại thánh thiên vũ đại thánh trông thấy cái kia một đạo kinh thiên kiếm khí dẫn ra ma đao đao mang liền cũng thành một đạo tự kiếm phi kiếm tự đao phi đao vô thượng tiên quang ầm ầm thiên địa vạn đạo đều thẳng tiếp bị chém vỡ khó có thể ngưng tụ chữa trị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 bên trong thiên địa một mảnh mỹ lệ cái kia một đôi thiên địa đại thủ chụp vào cái kia xuyên thấu trong vũ trụ vĩnh hằng tiên quang đại thủ lướt qua hư không đổ sụt trời cao dạn n ư ớ c vũ trụ ở giữa không ngừng rung động băng k ê ơ keng tiên mang giao kích thiên địa đại thủ âm thanh k ê ơ chấn động vô số thiên âm đại đạo tiên âm không ngừng truyền sướng vô thượng diệu âm tụ n pháp vũ trụ ở giữa vô số quang v ũ không ngừng huy sái hôn đồn chi khí chiếu xạ đến hoàn toàn mông lung thiên địa đại thủ hợp đắp cái kia một luồng không gì so sánh được tiên mang hai tay giống như thành tròn giống như là đẩy mạnh một phương âm dương biến ảo mới sinh thiên địa vũ trụ trong lòng bàn tay hoa văn biến thành thiên địa đại đạo thần liên soạt rung động thần liên không ngừng thả ra không gì so sánh được sáng trói ánh sáng đem trong lòng bàn tay tiên quang s i n h s i n h bó khóa rầm rầm rầm trong tay giống như trụ lớn hóa thành chất phát ngũ hành c h i sơn âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc hóa thành vô thượng thông thiên cự t r ư ợ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 vô tận tinh hải chiếu rọi trên trời cao cùng thiên địa vũ trụ không ngừng hô ứng chư thiên vạn vực đều đang lắc lư tỏa ra không gì so sánh được thần uy từng đạo từng đạo hư ảnh không ngừng tràn ngập trên bầu trời trấn áp thiên địa vạn đạo bình định tứ phương vô tận tinh hải bên trong mỗi một cái ngôi sao đều bị câu lên tinh hải không gì so sánh được trong suốt ánh sa o hội tụ thành một mảnh mê ngông biển tràn ngập vũ trụ ở giữa thiên địa một mảnh trói lọi tiên quan g quanh thân tiên hà huy sái vạn vực bay tứ tung tinh hải bạo động oanh kích cái này một hai bàn tay to ẩm ẩm tinh hải bao phủ trong thiên địa vũ trụ bao phủ vô thượng đạo hỏa vạn vực không ngừng chấn động chấn áp trong lòng bàn tay mới sinh thiên địa vũ trụ bí thuật giao kích thần uy mặc chắc như ngục như hải vùng vũ trụ này bên trong hư không trong nháy mắt nổ nát vụn bóng đêm vô tận bao phủ bên trong thiên địa lại bị sáng trói vô tận tiên quang không ngừng chiếu rọi trong vũ trụ sáng r ự c k h á p ẩm ẩm tiên quang không ngừng trong lòng bàn tay bạo động thiên địa vạn đạo biến thành trật tự thần liên bị tiên quang s i n h s i n h đánh gãy nam chỉ như là trụ lớn v a n g minh như sớm không ngừng tỏa ra ngũ sắc thần h ò a tiên h quang bên trong đột khởi một cái ngũ sắc thần luân thần luân phía trên không ngừng truyền đến tiếng người tụng tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp v a n g kích năm tòa trụ lớn phía trên v a n g v a n g v a n g v ũ trụ ở giữa một mảnh nổ kê ự ngũ hành tương sinh tương khắc lẫn nhau đụng nhau thiên địa ngũ hành l g h ị c h loạn ánh vàng như kiếm chạm nước hư không vô tận thanh khí như một tinh thần trở lại sinh cơ l à m hán như băng đóng băng thiên địa hồng quang như lửa đốt đoạn bầu trời hoàng thiên như đất chấn động sơn hà thiên địa vũ trụ một mảnh nhiễu loạn ngũ sát thần hà không ngừng tại hắc cám vũ trụ ở giữa tỏa ra không gì so sánh được thần năng ẩm ẩm một đạo vô tận tiên quang bay tứ tung bầu trời không gì so sánh được trong suốt vũ trụ ở giữa một mảnh không gì so sánh được b ạ c h mang tất cả tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng bên trong thật lâu vô tận vệ trắng chậm rãi giảm đi vùng trời này trở lại hạ cám vũ trụ ở giữa thiên địa l ạ i biến mảnh này tinh hải bên trong cảnh hoàng tàn khắp nơi vạn đạo đều đang không ngừng tán loạn d i ê n dị. pháp tác trật tự phá nát điên đ ả o âm dương ngũ hành nhiễu loạn vũ trụ ở giữa hỗn độn chi khí không ngừng tràn ngập giang giác cái kia một đạo căng kín vũ trụ thân hình trực tiếp dạng nước thiên vũ đại thánh nôn máu bắn tung tóe toàn thân trên dưới không ngừng chuyển đến tiếng vang cái kia một đạo tiên quang chậm rãi tiêu tán một bóng người đi lại tập t ễ n bên miệng tràn ra một chút kim huyết tại vũ trụ trong bóng tối không gì so sánh được lóa mắt diệp trường ca k h í tức trong nháy mắt suy sụp xuống trở lại tiên tam trảm đạo tu vi diệp trường ca một lần nữa biến thành tiên đài tam trọng thiên thái sơ thánh tử nguy hiểm nhân tộc tu sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc đại thánh cùng tiên tam trảm đạo cảnh giới t r ê n lệch vô cùng lớn thiên vũ đại thánh tiện tay nhất kích liền có thể muốn diệp trường ca tánh mạng cổ tộc giữa các tu sĩ vui mừng không gì so sánh được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 một bóng người chân đạp hàng vũ lô hàng vũ lô chấn áp bầu trời vạn đạo chiếu rọi chư thiên vạn vực phía trên phát ra vô tận tiên mang đạo ngân không khô rơi trụ vũ chi ở giữa ngông lung sinh hoa đạo lô xích kim quanh thân chấn động chấn k ê u giống như tiên vực phượng đ ê u vô tận trong trẻo e m hai một con tiên hoàng theo đạo lô phía trên lưu chuyển mà ra ráng người lộng lẫy mỹ lệ làm rung động lòng người không ngừng xoay quanh hư không bên trên tiên hoàng bay lên mà lên phượng linh phía trên rơi xuống lộng lây thân hoa hình thành một đầu không gì so sánh được sáng chói thần t i ể u phóng t ớ i cái k i a m ộ t đạo lập lòe tiên quang ầm ầm tiên hoàng giá người n g mỹ lệ trời sinh đạo vận mọi cử động mang có không gì sánh nổi uy năng nó hoa động thiên địa đại đạo tự thân tiên hoàng chi hòa đốt động cùng tiên quang giao kích nổ động không gì so sánh được gâm thanh k ê ừ mảnh này không thể chữa trị thiên địa đại đạo lần nữa nổ nát vụn trật tự pháp tắc không ngừng rên gì ầm ầm vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành bột mịt trong nháy mắt tiêu tán vô hình vĩnh viên tiêu tán giữa thiên địa tiên hoàng phun máu hóa thành một phiến quang vũ tiêu tán thiên địa tiên quang nổ nát vụn hóa thành từng sợi thần hà huy sái trụ vũ vĩnh hằng ảm đạm đi vê anh nơi xa thiên địa trụ vũ bị trực tiếp đánh nát quanh thân vờn quanh thần hoa không biết tên đại thánh bị đấu chiến thắng làm v u a trực tiếp đánh nát tiêu tán thiên địa đấu chiến thắng làm v u a dậm chân hư không bên trên không ngừng đi tới quanh thân trải rộng vết máu hạn khí huyết tu vi có chút hệ hoài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 vô thượng thiên uy không ngừng theo bầu trời phía trên truyền đến ép tới tất cả tu sĩ đều trong lòng dâng lên vô tận cảm giác sợ hãi âm thanh kêu không ngừng bạo động tiếp tục một ngày một đêm cái kêu kinh thiên động địa oanh minh rốt cục dừng lại không ngừng vương ngoại bầu trời phía trên đấu chiến thắng làm vua trong tay hắc thiết côn xinh xinh đánh nát thiên vũ đại thánh s ư ớ n g sọ thiên vũ đại thánh máu tươi vẩy ra toàn thân nổ nát vụn g i ấ y lên kim hỏa hắn phát ra một đạo không gì so sánh được thê lương gọi tiếng xuyên thấu hắc á m trụ vũ trấn nhiếp thiên địa vạn linh để chúng sinh cũng vì đó rung động sợ h ạ i không thôi toàn bộ trụ vũ chấn động phát ra không gì so sánh được rên rỉ trong vũ trụ hiện hiện đầy trời mưa máu không ngừng vẩy xuống phiến thiên địa này vô tận cuồng phong bao phủ giống như lệ quỷ chu lên đang ngồi tất cả tu sĩ kinh hô không thôi thiên vũ đại thánh v ẫ n lạc bị đấu chiến thắng làm vua trực tiếp sống sờ sờ đánh chết không hổ là đấu chiến thánh hoàng bảo đệ không k é m chút nào huynh trường nếu là dịch ra thời đại một môn hai hoàng cũng không phải không có khả năng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 sắc mặt khủng bố dị thường hai con mắt bên trong ánh vàng như lửa không gì so sánh được uy áp phát ra phiến thiên địa này đều chấn động không thôi chúng tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến quỷ dạp trên đất không cách nào đứng dậy thân tăm đã chết ta tận mắt nhìn thấy tuyệt không có khả năng còn sống chớ cầm việc này nói đùa đầu chiến thắng làm vua ngữ khí vô cùng băng lãnh chuyên môn thần tằm tộc một thân cửu biến có chín đầu làn mệnh thận tằm công chúa không có khả năng tùy tiện chết đi diệp trương ca sắc mặt như thường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 ta có một chuyện muốn nhờ diệp trường ca hướng về đấu chiến thắng làm vua mở miệng nói chuyện gì đấu chiến thắng làm vua nhìn về phía diệp trường ca nói ta muốn phong t ộ c bên trong tất cả mọi người trên cổ đầu lâu nay gia tộc người liền đồ ba thành trong thành không một người còn sống ta muốn bọn họ hoàn lại những cái kia vô tội tu sĩ tánh mạng diệp trường ca nhìn về phía phong t ộ c gia chủ trong mắt nổi lên không gì so sánh được l ã n h ý đấu chiến thắng làm vua trong mắt cũng nổi lên không gì so sánh được l ã n h ý nhìn về phía quỳ bái tại nhiều vị tổ vương trước người phong tộc gia chủ vô thượng uy áp tràn ngập ta muốn tộc này tất cả mọi người đ ầ u lâu các ngươi nhưng là có ý kiến đấu chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh nhìn về phía tất cả t ổ vương nói chuyện cũng không phải là giống như là hỏi t h a m mà chính là trình bày yêu cầu cường thế không gì so sánh được các vị tổ vương tất nhiên là không có không ý kiến mà cái kia q u ỷ sát tại chư vị tổ vương trước người phong tộc gia chủ sắc mặt tái nhuận phong tộc từ đó trong tay hắn hủy diệt diệp trường ca theo đấu chiến thắng làm vua còn có thần tàm lĩnh mọi người cùng nhau tan biến ở chân trời các vị tổ vương sắc mặt âm trầm không gì so sánh được trực tiếp chém xuống trước mặt phong t ộ c nhà chủ nhân đầu đảo mắt s ô n g lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa chư vị thánh chủ cấp bậc đại nhân vật cũng theo đó chậm rãi tán đi vô số nhân tộc tu sĩ tùy theo tán đi duy có trước đó cái kia mấy tên đối phong tộc gia chủ không gì so sánh được k i ừ u hận tu sĩ lưu lại không ngừng kéo ngược phong tộc gia chủ thi thể nước mắt chảy r ò n g b á c vực ở giữa lại khôi phục tĩnh mịch hoang vu bộ dáng chỉ có vài tiếng khóc nuốt âm thanh trầm trầm đầy ra chương hai trăm sáu mươi bốn tha hóa tự tại hán hóa thiên cổ ta cuối cùng muốn trở về một đạo tin tức truyền ra dung chuyển thiên địa ngũ vực ở giữa một mảnh ồn ào cổ tộc thiên vũ đại thánh xuất thế kém chút đem diệp trường ca chém giết thế mà đấu chiến thắng vương đi ra tây h o à n g rời đi tu di sơn vượt ngang thiên vực tử chiến thiên vũ đại thánh bên trong vậy mà liên lụy vô tận mối hận cũ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 thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng như cũ có thể ảnh hưởng trong thiên địa này đại đạo tất cả tu sĩ đều không tại dám nhắc tới lên một câu nói kiêng ngữ đối cái k i a một bản vô thượng tiên kinh kiêng rẽ không thôi có tu sĩ đối thánh trong chiến đấu hiện hiện đại đế cùng cổ hoàng sự tình nghị luận âm ý nghiên cứu thảo luận không ngừng không biết đến tột cùng là bực nào bí thuật vậy mà có thể gọi đến ngày xưa vâu ngã đại đế còn có đấu chiến thánh hoàng chuyên môn gọi đến đại đế đâu có mơ hồ thần chí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 đương thế vô địch nếu là nhiều tôn đại đế sống chung cả đời phải chăng có thể nhìn ra người nào chiến l ự c càng cao cổ tộc tu sĩ bên trong trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi đấu chiến thắng vương năm đó hướng lên trời gào rú đi xa tây hoang nguyên là liên lụy từng cọc từng cọc thái cổ m ố i hận cũ thiên vũ đại thánh một trăm ngàn dặm bên ngoài tế luyện một khối thần thiết nhất kích đem thần t ầ m đóng đinh cái này là bực nào thần uy quả thực không thể tưởng tượng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 trong h thánh chủ nhìn á i sơ t ư Trường ớ c Ca, mắt mình tự Diệp p a h tiếp theo i ấm l h linh chản trà. Một lát, một đạo linh trà đã chản ra đạo đã n k ô gì so sánh đầu ư hương.、Diệp、trường ca nhìn lấy trong chén giống như như ợ c Ca chén tắc, dị nhìn đỉnh lá trà, nhẹ nhàng nhấp theo linh thiên phát hết thể đều minh trong giống nói miệng Giống uống vạn ngộ Trong Diệp tiếp đại trái tim. trà, trà. vật địa lấy lá là vào đạo, đều đ thần thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh giảng thuật thiên địa đạo lý trình bày vô thượng phát tắc một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng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 s i n h s i n h đánh vào tình không cổ lộ phía trên trải qua rất nhiều huyết chiến thái sơ thánh chủ nói không hổ là hậu hoang cổ thời đại duy nhất chứng đạo thành đế người quả nhiên cường thế không gì so sánh được vậy mà cưỡng ép ngược đường s i n h s i n h đánh vào tình không cổ lộ phía trên diệp trường ca cảm khái dị thường tại thiên địa đại biến trạm đạo không thể làm thời đại một đường hát vang tiến mạnh nghịch thiên tranh đạo thanh đế quả nhiên cực kỳ c ứ n g hãn trường ca ngươi là chuẩn bị chờ đợi nửa năm sau chờ đợi ngôi sao cửa mở ra đặt chân tinh không cổ lộ phía trên vẫn là muốn như là thanh đế c ư ơ n g ép mật đường xinh xinh đánh vào tinh không cổ lộ phía trên thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca hướng về thái sơ thánh chủ lại cười nói nửa năm qua dài h ắ n thanh đế cũng tại ta khác biệt c ư ơ n g ép mật đường xinh xinh đánh vào cổ lộ không quá lớn ca cũng muốn tìm tòi đặt vào cổ lộ thiên tiêu đến tột u cùng hội mạnh bao nhiêu thái sơ thánh chủ trên mặt hiện hiện một tia không sai Tốt. trong chốc lát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 tất nhiên sẽ tại tinh không cổ lộ phía trên nhấc lên vô tận gợn sóng vô số tu sĩ tranh luận không ngừng tinh không cổ lộ chính là vạn vực thiên kiêu trung cực sân thí luyện vô số thiên kiêu tranh đạo bên trong thái sơ thánh tử cường thế mượn đường tiến về tinh không cổ lộ cổ lộ trên dựa vào diệp trường ca kinh thiên chiến lực tất nhiên sẽ tại cổ lộ trên nhấc lên không gì so sánh được gợn sóng tất cả tu sĩ đều nghị luận không ngừng tiên võ đại lục đông đảo thiên kiêu nghe nói diệp trường ca tức sắp rời đi tiên võ khởi hành tiến về tình không cổ lộ thở một hơi dài nhẹ nhõm diệp trường ca giống như bất bại lực áp tiên võ quần hùng tự có một c ô vô địch khí khái bê nghệ toàn bộ tiên võ đại lục sở hữu thiên kiêu đều cảm thấy sống ở diệp trường ca bóng mở phía dưới tủ hắn rời đi làm đến vô số thiên kiêu đều cảm giác trừ thiên bóng mở tiêu tán bên trong thiên địa chương hai trăm sáu mươi sáu bước vào cổ lộ diệp trường ca cùng quý tử duyệt giao chỉ tử tích n u liều hạ tuyển chờ chúng nữ lưu luyến chia tay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 sở hữu thiên t i ê u đều thở một hơi dài nhẹ nhõm tranh giành trên đường tạm thời chưa có bóng mờ diệp trường ca một mình ngang đạp tinh không cổ lộ hiện tại cũng không phải là chính xác đường chính xác thời gian hắn nhưng như cũ lòng yên tĩnh như thủy hắn dọc theo đã từng thanh đế đi qua đường một mực được đi xuống đi theo đã từng tiền nhân c ấ ớ bộ đi đến tối cường giả thí luyện con đường cường thế mượn đường tao nộ rất nhiều huyết chiến cho dù là mạnh như diệp trường ca đã từng nhiều lần gặp phải gian n u y cổ đạo chi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 tự lầm bầm. q u ả n h i ê n n là đạo g â n cấp ổ tinh. thuật phát triển.、Diệp、trường ca thân đại Diệp bọn cùng cộng đồng hình không ngừng Chỉ họ khoa học h có ca c sẽ đem đạo kỹ động, nhanh cao h hành tinh cổ này. Giờ phút này cổ tinh thù phẩm, h ó có ó n cận này, này bên trong có lấy một loại đặc thù vật phẩm, tiến g giờ tiếp một vật loại cổ cổ đặc lấy dịch.、Đảng、cấp c Đẳng a nhất tiến hóa dịch thậm chí có thể làm cho đã từng tổ tiên vì vô thượng thể chất hậu tự trên thân mỏng manh huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt tái hiện tổ tiên vô thượng thể chất loại tiến hóa này dịch bình tĩnh có thể làm cho hắn trí tôn cốt cùng thánh thể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 xuyên thấu hư không bên trong chấn động thiên địa diệp trường ca hóa thành một đạo thần hà phóng lên tận trời bay tứ tung tinh vực bên ngoài hát trong ám vũ trụ một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm tất cả đều đang nhấp nháy lấy băng lanh ánh sáng trong tinh không nối thành một mảnh có thứ tự mở hướng đạo v ế t cổ tinh chiến hạm vô cùng to lớn h u y ể n như cương thiết cự thú những chiến hạm này đều bao quanh ở trung tâm một chiếc kim sắt sắt thép chiến hạm như là sao vây quanh t r ă n g sáng đem bảo hộ ở trung tâm từ xác sắt thép chiến hạm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 vô số ngôi sao mang thiên thạch trực tiếp nổ nát vụn từng đạo từng đạo ánh sáng đai lưng có không gì sánh nổi thần năng vũ trụ ở giữa ngôi sao chấn động trong vũ trụ không ngừng nổi lên năng lượng dòng nước lũ tùy ý h oanh kích bên trong vùng thế giới này chấn động đến hư không đều đang run rẩy liên miên hạm đội bị tạc vang hỏa quang chìm ngập hoặc là bị không gì so sánh được quang trụ đánh t r ú n g hóa thành trong vũ trụ hạt bụi vô số toái phiến vẩy r a phiêu đãng tại trong vũ trụ mạng lớn một khu vực lớn trở thành một mịt không ngừng có ánh sáng bó cùng hỏa quang bạo động song phương giao chiến không gì so sánh được kịch liệt diệp trường ca đứng thẳng một khỏa chết trong đá không ngừng xem chừng mảnh tinh vực này chiến tranh so tiên võ càng tàn khốc hơn vô số người đều chết ở bên trong các loại thiên đ ị a thần văn pháp tác trật tự lấp lóe các loại hủy diệt tính vũ khí h oanh kích vũ trụ ở giữa một tàu chiến hạm nổ tung liền đại biểu có vô số người v ỡ lạc đột nhiên một đạo quang trụ hướng về diệp trường ca vị trí quét tới diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ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 tất cả chiến hạm bên trong người đồng tử co rụt lại đây chính là chiến hạm chủ pháo lại bị s i n h s i n h đánh nát rốt cuộc là ai chỉ huy quan chỉ huy chiến hạm kinh hô một tiếng mặt s á c mặt ngưng trọng không ngừng nhìn về phía cái kia một đạo kim dương chỉ thấy cái kia một vòng kim dương bên trong đi ra một bóng người thiên địa vạn đạo cũng vì đó hợp đều, mỗi một sợi tóc đều mang theo thần huy hán theo kim dương bên trong đi tới tự có một cố vô thượng u y ác giống như tiên linh thiên vực bên trong trưởng quản thái dương thần minh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 nếu như như vậy trực tiếp thối lui ta ma thổ thế lực tuyệt không truy cứu nhưng các hạ như muốn trợ giúp bọn họ ma thổ thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi một đạo không gì so sánh được thanh âm theo một chiếc chiến hạm màu đen bên trong đãng suất diệp trường ca nghe đến theo chiến hạm màu đen bên trong uy hiếp lời nói sắc mặt băng lãnh quanh thân khí huyết ngập trời cuồn cuộn hóa thành một mảnh kim sắc biển bao phủ vũ trụ hắn hóa thành một đạo kim điện dong đuổi trong vũ trụ hướng về kia chiếc chiến h ạ màu đen phóng đi song phương giao phong lại nổi lên vô số quang trụ phun ra nuốt vào trong vũ trụ vô số sao trời trực tiếp bị cắn quét nổ nát vụn giữa thiên địa thiên địa đạo văn không ngừng tại trong vũ trụ trải rộng ra vờn quanh quang trụ phía trên làm đến quang trụ mang có vô tận đại đạo chi lực nhiễm phải lộng lây thần hà đánh vào diệp trường ca trên thân diệp trường ca cơ thể nổi lên lộ ra vàng rực t ừ n g vệ t bảo quang tại xung quanh trên khuôn mặt lưu chuyển không chừng hán hóa thành một đạo kim sắc thần dương chiếu d i ệ u thiên địa vũ trụ rủ xuống phiến thiên địa này nhóm chiến hạm bên trong thần huy bày vẫy ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra không gì so sánh được nóng rực quang hoa vẩy xuống thiên địa vạn đạo đều dấy lên kim sắc đốm lửa nhỏ nhóm chiến hạm lóng lánh không gì so sánh được lăng liệt hàn mang sắc ngoài trực tiếp bị đốm lửa nhỏ thiêu nhung hóa thành nước é p vô số kim sắc đốm lửa nhỏ vẩy xuống từng mảnh từng mảnh nhóm chiến hạm nổ thành hỏa quang trong vũ trụ giống như là sáng lên vô số khói lửa sáng chói lập lòe lại trong phút chốc tan biến không thấy cái này kim sắc khí huyết dị tượng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 bay tứ tung mà lên tại nói trong biển cuốn lên vô tận sóng to nói hải cuồng lan bao phủ vũ trụ chấn động đến tất cả chiến hạm đều đang không ngừng ba động diệp trường ca oanh kích chiến hạm bắn ra vô tận trùng sáng trên thân thần hà tỏa ra hóa thành vô số đạo pha trộn tiên quang nên kích đi lên ẩm ẩm hàng dài đổ sụp hư không vỡ nát vô tận ngôi sao trong nháy mắt dạn n ớ c hóa thành bột phấn tiêu tán trong vũ trụ Trừ thiên vạn vực đều đang không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo đều tại hoành minh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 cho dù là thánh nhân vương đều khó mà tránh thoát thời gian qua đi hơn mấy vạn năm rốt cục bắt được một bộ ngậm có bất diệt kim thân huyết mạch tu sĩ chiến hạm màu vàng nóng t r u n g chỉ huy người nhìn đến diệp trường ca bị lưới lớn bao phủ mặt s ắ c mặt ngưng trọng toàn lực viện trợ bất diệt kim thân chiến hạm ùn ùn kéo đến che đậy bầu trời lít nha lít nhít không ngừng hướng về diệp trường ca dựa vào vô số chùm sáng bay tứ tung lưới lớn chỗ một đạo vàng rực gáp chê tất cả thần hoa tất cả ánh sáng ảm đạm p a i mờ chỉ có cái kia một đạo kim hà hóa thành vĩnh hằng lập lọe không gì so sánh được giống như bất diệt thần đăng thiên địa rung động vạn đạo sôi trào không ngừng oanh minh chuyển vẩy vô tận thần hà lưới lớn giống như bó khóa lại thiên địa liệt dương không ngừng rên d ỉ sắp đứt gãy、Ấm、ẩm ẩm lưới lớn bị diệp trường ca s i n h s i n h đập vỡ vụn xé rách diệp trường ca theo trong hư không bay tứ tung mà lên bóng người bạo động dẫm nước hư k h ô n g chém về phía trước mắt vô tận chiến hạm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 một vệ thái sơ chi khí vờn quanh kim dương làm đến cái kia vòng kim dương phong cách cổ xưa mà rộng rãi kim hà phóng xạ ở giữa vô số kiếm khí huy sái bên trong thiên địa hóa thành kinh thiên kiếm hải bố vẩy bên trong thiên địa keng keng keng vô số kiếm khí hướng lên trời tây m ì n h không ngừng theo kim dương bên trong bay ra chặt đứt thiên địa đại đạo phá nát vô số thần thông phát tác đánh tan thần hà c h ù n g sáng toàn bộ vũ trụ ở giữa trời cao đều tại dạng nước hư không trực tiếp nổ nát vụn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 mỗi một sởi thái sơ chi khí đều nổi lên không gì so sánh được sắc bén kiếm mang thư không không cách nào chữa trị hoàn hảo kim dương bay lên bay tứ tung bầu trời một đạo kim sắc thần kiều đi ngang qua vũ trụ thẳng hướng cái kia màu đen quan chỉ huy chiến hạm chỗ t h ầ n hà quần quận một triệu dặm vô tận thiên u y hạo đãng trụ vũ c h i ở giữa chư thiên tinh vực đều bị đạo này vô thượng thiên uy ép tới không ngừng rung động vạn đạo đều tại kim dương quanh thân phát ra đạo minh vô thượng thiên âm không ngừng rung động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 sắc mặt băng lãnh kim dương câu lên thiên địa vạn đạo vô số trật tự pháp t ắ c diễn hóa đại đạo thần văn ở trong hư không không ngừng hiện hiện kim dương rủ xuống nhân thế không gì so sánh được nóng rực hà h ò a phổ chiếu thiên địa cái k i a chiến hạm màu đen trực tiếp hóa thành nước thép tan dã bên trong thiên địa nhập chương hai trăm sáu mươi tám tiến hóa dịch đạo ngân cổ tinh linh tiên đây là vờn quanh đạo ngân cổ tinh chung quanh một k h o a ngôi sao nguyên bản không có chút sinh cơ thường nhân không thể ở lại chính là danh pho thực hành tinh chết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 trong căn cứ nhân vật cao tầng lập tức chào đón mạnh nhất tiến hóa dịch mỗi một phần tài liệu tại trong vũ trụ đều chân quý dị thường khả năng tìm kiếm vạn năm đều không thu hoạch được gì bọn họ chiến hạm sở dĩ bị tập kích cũng bởi vì thu thập hoàn thành tất cả tài liệu tiếng gió để lộ nhằm chúng ma thổ thế lực đến đây tranh đoạt phụ thân đây là mang ta theo ma đất chiến hạm trong vòng vây đi ra tu sĩ nếu không phải không khác ta thậm chí không cách nào đem tất cả tài liệu mang về chiến hạm màu tím t r u n g chỉ huy người là tên người trẻ tuổi tên là lý khanh đối với trước người trung niên nhân không ngừng giới thiệu diệp trường ca hắn trên người có bất diệt kim thân huyết dịch thậm chí khả năng tại thập đại bên trong vì thoát đi ma thổ thế lực ta hứa hẹn hắn mạnh nhất tiến hóa dịch với tư cách thù lao không nghĩ tới bằng vào hắn một người thì tiêu diệt cơ hồ tất cả ma thổ chiến hạm trung niên nhân cùng hắn nhân viên cao tầng nghe nói biến sắc t r i n h trọng không gì so sánh được đối với diệp trường ca rất là coi trọng lý khanh tự nhiên không có khả năng nói ra lời nói dối mộng lừa bọn họ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 không cách nào coi hắn là làm một cái tiên đài tam trọng thiên cùng thế hệ tu sĩ hắn đem diệp trường ca đưa vào một chỗ q u y rượu nơi đây tốt xấu lẫn lộn nhưng có lý ra công tử bản thân không người dám trêu chọc diệp huynh cần uống chút rượu gì không nơi này người hầu rượu có thể xưng ơ thần thành đệ nhất hào thủ lý khanh không ngừng vì diệp trường ca lấy nơi đây cực phẩm mỹ t i ể u không cần ta không vui uống rượu tùy ý liền tốt diệp trường ca mỉm cười mở miệng nói tùy ý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 lý khanh lần nữa liếc nhìn một phía nhưng như cũ không có kết quả diệp trường ca trong tay ánh vàng c h ấ p động một chỉ điểm ra một vệ kim quang đánh trong đám người một tên nam tử trên đùi nhất thời xuất hiện một cái lô máu thống khổ đến đ ề u gên không thôi trong quán rượu mọi người thấy việc này sắc mặt không có chút nào sợ hãi ngược lại đứng thẳng ra không ngừng nhìn lấy việc này đến tiếp sau lý khanh nhìn lấy ngược lại chuyến tại trên mặt đất nam tử bình bình phàm phàm gương mặt ném vào trong đám người cũng không có không thấy được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 diệp trường ca sắc mặt như thường cũng không thèm để ý ta còn có việc cần trước tiên rời đi còn mời diệp vinh đảm đương lý khanh đối với diệp trường ca mở miệng cáo lui quay đầu hướng về quầy rượu người chủ sự mở miệng phân phó nói hắn tiêu phí hết t h ể hoa tại ta lý khanh trên đầu lý khanh nói xong liền vội vàng t ố i lui trong quán rượu ánh đèn tối t ă m một đám người đều đang không ngừng nhìn lấy ngồi tại quầy ba chỗ uống vào nước t r ắ n g diệp trường ca đột nhiên một người từ đằng xa tòa chỗ đứng lên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 sắc mặt nhất thời âm trầm không gì so sánh được hắn là lý gia chi nhánh thiên kiêu đi đến nơi nào đều là mọi người tiêu điểm khi nào bị người như thế khinh thị qua hắn một bàn tay xếp tại đi trên đài q u a y ba chính là thần thức hỗn hợp luồn vào đúc nóng mà thành cứng rắn không gì so sánh được lại bị hắn một bàn tay trực tiếp đập nát vô số đá vụn vẩy ra diệp trường ca trước người diệp trường ca trong mắt ánh vàng c h ấ p động ngưng mắt nhìn vẩy ra mà đến đá vụn c ụ c đá vụn kia nhất thời bình tĩnh trên không trung hóa thành bột phấn tiêu tán vô hình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 hắn búng ra một màn kia kim sắt nước cái kia nước trong nháy mắt tại hóa thành một đạo kim hồng mang theo không gì so sánh được như thế đánh về phía vung đến bàn tay ẩm ẩm chỉnh cái quán ba bên trong tất cả đồ vật trong nháy mắt nổ tan t r ố n g lên q u ầ y rượu thạch trụ trong nháy mắt mạn lên đại lượng vết n ư ớ c năng lượng hồng ba không ngừng trùng kích toàn bộ trong quán rượu vô số chứa đựng mỹ tiểu pha lên nổ nát vụn mỹ tiểu trong nháy mắt bị gợn sóng năng lượng đánh cho vũ khí chỉnh cái quán ba đều tràn ngập mỹ tiểu hương khí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 không khỏi hy vọng bảo dịch nhanh chóng luyện tốt đến nay gọi trình mạnh nhất huyết dịch thành tựu vô thượng đại đạo diệp trường ca nhìn lấy ngọn thần s ơ n kia sắc mặt như thường tĩnh tâm chờ đợi tất cả mọi người rời xa diệp trường ca không dám tùy tiện trêu chọc diệp trường ca chiến lược không gì so sánh được phi phạm để bọn hắn kiêng rẽ không thôi không dám tùy tiện trêu chọc thần sơn bên trên cổ lô mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa t r u n g quanh hoa cỏ trải rộng cổ thụ tùy y ôm tùm sinh trường vô số thiên địa linh khí hóa thành nhức vạn đạo không gì so sánh được mỹ lệ pha trộn ánh sáng bay thẳng chín tầng trời trên trời cao nhật nguyệt không ngừng chìm nổi tinh hải bên trong ẩm ẩm một đạo tiên quang bay thẳng lên chín tầng mây bên trong thiên địa không ngừng tỏa ra điểm lành cả phiến thiên địa ở giữa tiên khí lượn l ờ không ngừng vạn đạo không ngừng hợp đ ê trên trời cao nhật n g u y ệ t tinh giao động toàn theo trên trời cao rủ xuống bảo vệ cái k i a một tòa cổ trong lò có tiên hoàng xoay quanh tại hư không có bạch hổ nằm ngang thủ lô có huyền vũ lại động cổ lô có kỳ lân thần đây chính là mạnh nhất tiến hoa dịch sao vậy mà dẫn động nhiều như vậy thiên địa dị tượng không hổ là mạnh nhất tinh hoa dịch thật sự là thần dị không gì so sánh được khó trách vạn nằm khó ra một lò vô số người vây quanh đều kích động không thôi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 Trấn n ẩm ẩm trên i chỗ tất g trời n cao cùng chuyên n i đến một cỗ không gì so sánh được thiên địa ba động chấn động toàn bộ linh tiên tinh từng chiếc từng chiếc cự hạm ngang lập linh tiên tinh phía trên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 c h ố n g cự không ngừng hoành kích mà đến quang trụ trụ vũ c h i ở giữa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái l o n g lánh ô quang đại thủ hướng về linh tiên cổ tinh hài đến toàn bộ linh tiên tinh trong nháy mắt bị bay tứ tung trong nháy mắt rời xa đạo ngân cổ tinh diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ nửa bước đại thánh tinh vực chỗ sâu tinh quang hội tụ trong nháy mắt hóa thành một đạo lập lòe không gì so sánh được ánh sao thiên địa đại thủ hoành kích ô quang đại thủ lại một vị nửa bước đại thánh diệp trường ca biến sắc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 thưởng dụng mạnh nhất tiến hóa dịch danh lệch chợt giảm một nửa diệp trường ca vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ một cái danh lệch toàn bộ linh tiên tinh một mảnh chấn động vô số người oán giận không thôi dựa vào cái gì một ngoại nhân có thể chia sẻ mạnh nhất tiến hóa dịch chương hai trăm bảy mươi chém giết linh tiên tinh các đại cự đầu hào hào x u ấ t động vì chính mình hậu tự tranh thủ một cái danh lệch mạnh nhất tiến hóa dịch quá mức khó được và năm mới có xuất thế khả năng nếu là cầm tới mạnh nhất tiến hóa dịch tỉnh lại thân thể bên trong mạnh nhất huyết dịch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 diệp trường ca nhìn lấy lý khanh đưa đưa tới một cái s ứ trắng bình ngọc trong mắt lóe lên một k i a chấn động không nghĩ tới lý d a thật kiên trì chính mình hứa hẹn cho dù là danh ngạch trợ giảm cũng vẫn như cũ đưa tới cái này một bình mạnh nhất tiến hóa dịch h á n thu hồi một cái kia s ứ trắng bình ngọc trong hai mắt lưu động ánh vàng liếc nhìn m ộ n phía trong tay ánh vàng t ạ o động một vị lao nhân ngã ra hư không rất tốt thế mà có thể phát hiện ta tồn tại lý tự bại trong tay ngươi phía trên rất bình thường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 khí huyết dâng trào tiếng như sấm xét hai tay nhiệm ánh vàng tay không ngang tiếp cái kia vung đến chiến kiếm lao nhân cười lạnh một tiếng hắn toàn diện thôi động chiến giáp chiến kiếm đã có thánh nhân vương uy lực đủ để chặt đứt diệp trường ca hai tay keng kim thủ cùng chiến kiếm giao kích giống như tiếng chuông trong đ ì n h viện bức t ư ở n g trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ mặt đất trong nháy mắt dạn nước đ á m chìm mấy trượng giang giác chỉnh c h u ô i chiến trên thân kiếm hiện hiện vết n ư ớ c đồng thời không ngừng tràn ngập cuối cùng phủ đẩy chỉnh trôi chiến kiếm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 Thật là nhạy là chương ả m t â n thức, dù cho c dù á hai trăm bảy mươi mốt thuế biến diệp trường ca trần chuồng tiến vào trong ao trong ao cũng là mạnh nhất tiến hóa dịch mạnh nhất tiến hóa dịch giống như nước sạch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 trên thế giới v ạ n đạo pháp tắc thôi diễn cùng biến hóa theo trên căn bản đi lĩnh hội đi trải nghiệm một loại đạo vận bản chất thánh huyết không ngừng tại thể nội không ngừng b ư ớ c lên dân g trào giống như một mảnh vô tận hải kim sắc trong biển máu không ngừng hiện hiện không hiểu đạo trạch toàn bộ kim sắc biển máu đều đang phát sinh một loại kỳ diệu thuế biến trí tôn cốt mông lung kim sắc đạo văn dần dần diễn hóa thuế biến hóa thành thứ nhất chất phát nhan sắc một lần nữa biến hóa như là bình thường nhất có thể thấy bạch cốt thế mà một cô không hiểu đạo vận không ngừng phồn thịnh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 hết thể đều là vì thánh huyết cùng trí tôn cốt thuế biến mà phi đạo cảm lộ hết thể đại đạo cần tự mình một cái cước bộ một cái cước bộ đi thực sự cưỡng ép tiền đến dai cuối cùng không gì so sánh được họa lớn ẩm ẩm trên trời cao nổ vang sấm sét từng đạo từng đạo t ử điện tại thần tiêu phía trên không ngừng oanh minh thiên địa tinh hải trong suốt không gì so sánh được mỗi một sởi ánh sao đều rủ xuống tại diệp trường ca trong đình viện đem diệp trường ca đình viện chiếu sáng sáng rực khắp đạo ngân không ngừng hội tụ hóa thành một phần hạo hãn vô biên đạo hải s ô n g ra trong đ ì n h viện trải rộng thiên địa thương cung phụ cận tất cả tu sĩ đều bị bừng tỉnh từng tiếng đạo minh không ngừng k ê u vang bên trong thiên địa vô tận d i ệ u âm không ngừng tụng vịnh tiên kinh trong đêm tối phiêu tán một mảng lớn q u a n vũ diệp trường ca trong thân thể kim sắc biển máu hóa thành không gì so sánh được dị tượng bao phủ bên trong thiên địa cuốn lên vô tận sóng to tại trên trời cao không ngừng b ư ớ c lên phun trào một cỗ vô thượng uy áp khí thế chấn động vũ trụ ép tới chư thiên vạn vực đều đang rung động vạn đạo đều tại rên rỉ không gì so sánh được uy áp khí tức tràn ngập thiên địa phản g phất trí tôn hàng thế vô số người cảm nhận được c ố khí tức này quanh thân đạo quả rên rỉ thần an vào một đạo tiên quang dẫn ra trời xanh ý chí thiên địa đều vì thế mà chấn động đỉnh đầu chư thiên tinh vực giống như là rơi xuống không ngừng thu nhỏ biến ảo cùng diệp trường ca bên cạnh diệp trường ca ngồi xếp bằng thân thể chìm nổi tại tinh hải bên trong cái kêu một phiến thiên địa dị tượng quá mức rộng rãi bao la hùng vĩ tinh vực rủ xuống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 mang có không gì sánh nổi thần uy đón lấy cái k i a một đạo to như núi lớn trụ lớn đạo minh cùng vô thượng diệu âm không tại tụng đ ị n h tiên kinh trình bày thiên địa đạo pháp nhiễm sắc khí biến thành vô tận gào rú chấn động thiên địa vạn đạo không ngừng phóng tới trùng sáng diệp trường ca ảo tưởng ăn ở thế kim dương kim dương phía trên vô số âm thanh tê ư vô số quang hà vẩy xuống nhân thế dẫn theo chư thiên tinh vực dẫm đạp mênh mông vô tận kim hải chỗ ngồi quáy phá bầu trời đánh vào cái k i a một đạo quang trụ phía trên theo trong nhân thế quay về thần tiêu phía trên ẩm ẩm bên trong thiên địa tỏa ra không gì so sánh được c h ấ n tê truyền vang toàn bộ linh tiên tinh tiên quang cùng kim dương không đoạn giao đánh sinh ra không gì so sánh được gợn sóng năng lượng không ngừng dập dờn linh tiên thiên địa linh tiên tinh bữa nay lúc tỏa ra không gì so sánh được bảo quang rủ xuống từng đạo bảo quang đại đạo hoa văn không ngừng bị gợn sóng ma diệt tăng ăn dã thủ hộ thánh khi dần dần mạn lên vết nước tất cả mọi người đồng tử co r ụ lại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 vê anh vê anh vê anh kim hải bạo động mang theo không hiểu u y năng v ạ c h động thiên địa vạn đạo cuốn quyển quang trụ ngôi sao sáng trói từng đạo từng đạo ánh sao không ngừng chấn động phun ra nuốt vào vô số thần hà đánh nát quang trụ đạo minh cùng d i ệ u âm không không ngừng tê minh từng trận sóng âm c h u y ể n v a n g quang trụ cái kêu một vòng kim dương bay tứ tung rủ xuống chiến hạm màu đen phía trên thiên địa vạn đạo đều g i ấ y lên vô số đạo lửa bị bỏng lên trên chiến hạm mỗi một tấc thần văn ầm ầm Màu đen trong chương hai ó thành một sáng trói không gì、so、sánh được t r o n g b ầ u trời đ ê mươi tỏa ra. Cái kia một ra. kia Cái kim vòng d n xuống nhân g rủ thế, d ệ p trường ca tắm rửa ca kim hai à từ đó đi r g ố n giai như không phía trên thần phía m n Trưng h g 272, i đoạn thứ ba thuế biến tất cả mọi người sắc mặt chấn động cho dù là tầm thường chiến hạm chủ pháo nhất kích cũng có có thể so với thánh nhân uy lực lại bị diệp trường ca trực tiếp thô bạo mà lên trực tiếp đánh nổ Cái chiến chiến chẳng cùng cái này, diệp trường ca ở giữa, có cái Chuyên ca cứu lúc, cơ chém chết tất cả đoán? kia diệp giữa diệp chiến Khanh ma ma ma hạm thổ hạm, thổ thân mình hồ thổ đen này trường ân nôn, trường hạm. màu đem một một là lẽ Lý trở tất gì ở về bên trong bao quát ma thổ bán thánh tàng tôn đây chính là hắn coi trọng nhất hậu tự cũng khó trách ma thổ muốn tại diệp trường ca hấp thu tiến hóa dịch lúc xuất thủ hấp thu tiến hóa dịch bên trong bị q u ấ y dày chỉ là bị đánh gây ngộ đạo còn tốt nếu là trực tiếp tàn phế đó chính là lớn nhất trả thù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 cùng lý Gia Gia khanh nói chuyện n h Diệp g ca t n huống, chủ nghiêm Gia Gia Lý túc vẽ mặt không hiểu đối với lý gia gia chủ với tư cách rất là không hiểu lần thứ nhất sử dụng mạnh nhất tiến hóa dịch diệp trường ca kéo theo không gì so sánh được thiên đ ị a dị tượng nói rõ tiến hóa dịch đối diệp trường ca có tác dụng chỉ là tác dụng không đủ lớn không đủ dẫn động hắn thân thể phát sinh toàn diện thuế biến lý d a gia chủ không ngừng giải thích trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn diệp trường ca thể chất rất khủng bố xa so với n g ư ờ i ta tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn chúng ta cần muốn lần nữa tinh luyện mạnh nhất tiến hóa dịch ta muốn thấy nhìn diệp trường ca thể chất đến t ộ n cùng sẽ có như thế nào thuế biến nghe lấy lý d a gia chủ giải thích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 vô số lý d a con cháu đối với diệp trường ca oán giận không thôi lại không người dám tại diệp trường ca sắc mặt thả ra bất mãn diệp trường ca nghịch phạt t r ù n g sáng đánh nổ chiến hạm một màn để bọn hắn khắc sâu ấn tượng không dám t r e o chọc hắn lý khanh vào lúc này tìm tới diệp trường ca không ngừng chấn an hắn diệp huynh người quanh thân huyết mạch quá mức khủng bố cho nên giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch đối ngươi cũng không tác dụng quá lớn tộc ta gia chủ đã tại tinh luyện giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch nhất định đối với diệp h u n h có tác dụng cực lớn diệp huynh không cần để ý ngoại nhân lời đồn chờ đợi diệp huynh phục dụng giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch hết thể đều sẽ thấy rõ ràng diệp trường ca nhìn trước mắt lý khanh mỉm cười giữa bọn hắn bất quá bằng hữu bình thường lý khanh nhưng như cũ đợi hắn như thế lý huynh tình này trường ca ghi lại diệp trường ca nhìn lấy lý khanh cười nói diệp huynh k h á c h khí một lúc lâu sau lý khanh mới từ diệp trường ca đình viện rời đi diệp trường ca còn muốn phục dụng giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch tin tức không hiệu tiết lộ phong thanh toàn bộ linh tiên tinh đều đang chấn động vô số lý gia con cháu không gì so sánh được bất mãn a o hào hướng về lý gia gia chủ kháng nghị biểu thị chính mình bất mãn lý gia gia chủ lực bài t r ú n g nghị cưỡng ép đập bình tĩnh đem giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch một cái danh ngạch giao phó diệp trường ca đạo này tin tức truyền khắp linh tiên làm đến toàn bộ linh tiên huyên náo xôn xao vô số người đều không thể nào hiểu được lý gia gia chủ lựa chọn chỉ có lý khanh vì diệp trường ca thu hoạch được danh ngạch mà cảm thấy cao hứng một tháng sau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 cái này giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch tại toàn bộ đạo ngân cổ tinh đều chân quý dị thường bên trong tinh luyện thủ pháp có mấy loại càng là đã từng tồn tại lấy thần mình cổ tinh mới nắm giữ thủ pháp gần như sắp thất truyền cái này giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch đủ để cho vô số bá chủ làm lẫn nhau công phạt lẫn nhau chém giết không gì so sánh được chân quý ta rất chờ mong dòng máu của ngươi nếu là bị toàn diện kích hoạt sẽ có như thế nào cái gì thần dị thuế biến lý ra gia chủ nhìn diệp trường ca liếc một chút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 diệp trường ca trên thân mỗi một chỗ da thịt đều đang không ngừng phun ra nuốt vào cái này vờn quanh quanh thân tiên quang làm đến quanh người hắn đều biến lập lòe trói mắt lộng lẫy không gì so sánh được một đạo tiên quang bay thẳng chín tầng trời phía trên cả phiến thiên địa đều tại h o à n h minh và đạo đều đang không ngừng hợp đ ê tất cả mọi người trong nháy mắt bị kinh động gia chủ quả nhiên đem giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch cho diệp trường ca hắn chỉ là một ngoại nhân gia chủ vì sao như thế đ ệ bụng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 hoa cỏ sinh trường tốt cổ mộc phồn thịnh bên trong thiên địa đều nhiễm không gì so sánh được thần hoa tiên quang đại phóng hóa thành một mảnh không gì so sánh được tinh hải đem diệp trường ca bao phủ bên trong thiên địa đột nhiên vang vô thượng diệu âm truyền sướng diệp trường ca huy danh toàn bộ linh tiên tinh thiên địa đều tại chập trùng và đạo tùy theo chấn động bên trong thiên địa linh khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy diệp trường ca đình viện giống như là một cái hát động không ngừng thôn phệ cướp bóc hết t h ể linh khí đông đông đông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 phiến thiên địa này nhất thời hóa thành thứ nhất thuần khiết đạo hình bầu trời phía trên mây đen phồn vinh mạnh mẽ biến thành màu đen tử tiêu thần lôi không ngừng tại mây đen bên trong l a n lộn giống như một đầu tử sắc hàng dài bố vân làm mưa mang có thiên địa thần uy ẩm ẩm bên trong thiên địa từng trận oanh minh chấn động linh tiên một cỗ không gì so sánh được uy áp theo tử điện bên trong không ngừng truyền vang nổ vang toàn bộ tinh vực tất cả tu sĩ đồng tử co rụt lại nhìn lấy cái kia mảnh không ngừng ấp ủ lôi kiếp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 tịch diệt chi ý c h u y ể n vang linh tiên thiên địa vạn đạo bị một đạo tịch diệt chi ý áp lay động không ngừng rên rỉ linh tiên tu sĩ trong nháy mắt cảm giác một đạo ý chí đang không ngừng tan giã chấn áp bọn họ đại đạo nhất thời sắc mặt biến đổi nhanh chóng thối lui rời xa phiến thiên địa này linh tiên tinh bên ngoài từng chiếc từng chiếc chiến hạm màu đen không ngừng theo hư không bên trong xếp nảy ra những chiến hạm này đem một chiếc màu đỏ thấm cự hạm bảo vệ một tên thân mang màu đỏ thấm chiến giáp lao giả đứng thẳng màu đỏ thấm cự hạm bên trong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 vạn đạo pháp t ắ c trong nháy mắt bị xuyên thấu cả phiến thiên địa đều tại rên rỉ quang trụ tại mênh mông h ắ t trong ám vũ trụ lập lòe sán lạn vô cùng thần hoa nhanh như thần lôi trong bóng đêm vạch ra một đạo trói lọi thần kiều mang có không gì sánh nổi uy lực hạ xuống linh tiên tinh một đạo thiên uy theo bầu trời phía trên truyền đến chấn áp toàn bộ linh tiên toàn bộ linh tiên thiên địa đều đang không ngừng chấn động một đạo lộng lấy hồng hà trên bầu trời không ngừng oanh minh theo trời r ủ xuống cầu vông lướt qua hư không dặn nước linh tiên tinh thiên địa giống như là bị đạo này hồng hà cứ thế mà cắt chém thành hai nửa linh tiên tinh phía trên thánh khí ba động chấn động trong nháy mắt chống lên một màn trời đại đạo thần văn bảy vẫy thiên địa đạo văn chìm nổi cả phiến thiên địa đều nhiễm nông lung bạo quang ẩm ẩm chống lên màn trời trong nháy mắt nổ nát vụn đại đạo thần văn vẩy ra thiên địa đạo văn nổ nát vụn cái kêu một đạo hồng hà vẫn như c ũ lập lòe không gì so sánh được mang có không gì sánh nổi uy năng thẳng lao xuống chương hai trăm bảy mươi b ố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 trong tay chiến qua s ẹ t qua hư không vô số đạo vết rủ xuống vê anh một tiếng ngút trời nổ vang truyền vang thiên địa không gì so sánh được sóng âm tùy ý tại linh tiên tinh lên không đoạn quanh quẩn vô số sơn hà trong nháy mắt nổ tung hóa thành m ộ t m ị t biến mất vô hình bên trong thiên địa một mảnh tịch diệt ông ông ông t h á n h khí ba động không ngừng tạo nên chống cự giao kích âm thanh tê một luồng đạo ngân truyền vang bên trong thiên địa không ngừng làm hao mòn cái này mang c ó không gì sánh nổi uy lực â m thanh tê ầm ầm lý ra gia chủ bay tứ tung ra ngoài tử s á c cơ giáp một mảnh cháy đen tràn ngập vô số vết n ư ớ c hào q u a n g màu tím trong nháy mắt đảm đảm đi tất cả linh tiên tu sĩ đồng tử co rụt lại không cách nào tin nhìn thấy trước mắt gia chủ vì thánh nhân vương cảnh giới c ư ờ n giả g tăng thêm cái kia thân thể chiến l í n giáp càng có hay không hơn so chiến lực thế mà không cách nào chống cự cái kia một đạo lạ giờ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 hán thét dài một tiếng g i a o động trăng sao rơi xé trời n ư ớ c đất phương viên trăm vạn lý sơn hà trong nháy mắt nổ nát vụt sau lưng lục đạo thế giới sinh linh đồng loạt lên tiếng gào rú chấn động thiên địa hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại s a u lưng chuyển động quyền trong lòng bàn tay là mê ngông h trời xanh quyền lưng lại động nhật nguyệt sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một c ố bệ nghễ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế hướng về chùm sáng oanh kích mà đi thiên địa trong nháy mắt tảm đạo cái kêu một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên địa vĩnh hằng không lóa mắt ẩm ẩm giống như là hai phương thế giới va chạm một đạo nổ kêu chấn động toàn bộ tinh vực chuyển vang toàn bộ linh tiên tinh bầu trời trong nháy mắt dạn nước hư không phủ đầy vết rách toàn bộ linh tiên tinh giống như là sắp phân mảnh pha lê bóng khắp nơi đều tồn tại vết nước trong bóng tối một đạo ngồi xếp bằng bóng người bị trong nháy mắt bừng tỉnh một đôi sâu mắt đ ỗ n g nhiên mở ra trong mắt hiện hiện tinh hà vui mừng v i n h phồn thịnh c h i tướng thần quang không ngừng thả động xuyên thủng hư không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 trong tiếng cười đều là không gì so sánh được khoa ý cái kia chữa trị toàn bộ linh tiên tinh láo nhân cũng than thở lắc đầu đột nhiên từng đạo từng đạo kim hà không ngừng theo xiềng xích khe hở bên trong lộ r a vê a n g vê a n g vê a n g từng tiếng oanh minh không ngừng vang vọng từng cây trật tự sở hóa thần liên không ngừng vỡ nát giống thần liên bên trong truyền đến một tiếng hét dài một đôi lóng lánh không gì so sánh được ánh vàng đại thủ tòng thần liền sáu trăm lẻ bảy khe hở bên trong r ố i r a đem thần liên toàn bộ s i n h s i n h kéo đức vô tận ánh vàng chiếu c h ó i lọi thiên địa diệp trường ca giống như phi phàm chiến thần keng diệp trường ca bay lên bầu trời vô thượng kiếm minh không ngừng tiến g r u n g giữa thiên địa vang r ộ i ken ken từng sợi kiếm khí chạm vỡ hư không hóa đoạn thiên địa đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục oanh minh ảo tưởng làm một thanh kim sắc cự kiếm lấy đạo làm hình lấy xương vì sống lưng lấy thể vì phong tại thiên địa chi bên trong tỏa ra không gì so sánh được kiếm âm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 chỉ có cái kia một chiếc hát chiến hạm màu đỏ ngăn cản được cái kia một đạo kinh thiên kiếm khí sừng sững trong vũ trụ kim kiếm như sấm chạm vỡ hư không thân hình c h ấ p động trong nháy mắt phóng lên tận trời một đạo thần hồng liên tiếp thiên địa không gì so sánh được huyến một thanh vô thượng kim sắc cự kiếm tại trong vũ trụ chìm nổi kim kiếm giống như đạo hóa thân thể thân thể khắc chư thiên v ạ n vực hoa cỏ trùng cá chim bay cá nhảy các loại thiên địa dị tượng vô số tinh hà vờn quanh thân kiếm và đạo đều tại đang không ngừng hợp ê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 đánh phía cái kia một thanh kim sắc cử kiếm kim sắc cử kiếm chìm nổi tinh hải bên trong chống trời chi chỗ nhật nguyệt sao trời đều vì kiếm trước nhỏ bé hạt bụi vô số thần hình không ngừng trong thân kiếm hiện hiện đón lấy cái kia oanh kích mà đến quang trụ có tiên hoàng bay trên trời có thanh l i ê n mạng động có bạch hổ tê minh có côn bằng dương cánh từng đạo từng đạo thần hình không ngừng theo trên thân kiếm đi ra hoa điệu t r ù n g ngư chim bay cá nhảy không bất dung không chỗ nào mà không bao lấy vạn đạo hết thể thần hình đều xuất hiện trong vũ trụ ẩm ẩm trong vũ trụ giống như khai thiên thần hình cùng quang trụ va chạm không ngừng nổ nát vụn hóa thành ánh sáng mưa vẩy xuống cái này một vùng ngân hà hôn đ ộ n chi khí mông lung không ngừng ông kim kiếm quanh thân rung động từng đạo từng đạo kinh thiên kiếm khí quần quân tinh hà một triệu g i ả m già thiên tế nhật nhật nguyện tinh giao động kiếm khí c h ả m d i ệ t hỗn độn mông lung thiên địa vỡ vụn từng mảnh từng mảnh ngôi sao oanh kích đỏ thấm cử hạm phía trên、Ấm、ẩm thiên địa vạn đạo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 một đạo thiên địa thần kiểu theo vực ngoại rơi vào linh tiên tinh trong chốc lát diệp trường ca quay về linh tiên một cái thân ảnh giả nua xuất hiện diệp trường ca trước người diệp trường ca đồng tử co r ụ t lại lại không có bất kỳ cái gì động tác đứng ở lao nhân bên cạnh vô số lý gia đệ tử nhanh chóng hướng về chỗ này tới gần lý gia gia chủ toàn thân máu tươi sắc mặt tái nhợt nhưng như cũ vụt xuất hiện ở chỗ này tất cả lý gia đệ tử còn có lý gia gia chủ toàn hướng về thân ảnh giả nua bái l ạ xuống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 diệp trường ca là chân chính bất diệt kim thân tranh thức bất diệt kim thân có thể liên tục không ngừng tạo ra kim huyết giá trị không cách nào tính ra so thứ ba tiến hóa dịch càng thêm chân quý lý d a đệ tử nhất thời ầm ĩ k h ắ p trốn nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt nhất thời biến hóa lại không cái gì bất mãn chi sắc ngươi muốn bắt giết ta để ta cho các ngươi liên tục không ngừng tạo ra kim huyết sao diệp trường ca sắc mặt băng lãnh quanh thân khí thế chấn động tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người lão hủ trước đó từng có quyết định này nhưng nhìn ngươi chiến lược lão hủ biết được nếu muốn bắt ngươi trả giá đắt đủ để làm đến cái này linh tiên t i n h diệt vong lý gia lão tổ sắc mặt như thường an ngay nói thật lý gia đệ tử bao quát lý gia gia chủ đều nhìn về diệp trường ca không thể tin tưởng diệp trường ca chiến lược vậy mà như thế độ cao lão hủ quyết định đầu tư ngươi tộc ta bên trong những cái kia tiến hóa dịch tận làm lễ vật đưa cho ngươi không truy cứu nữa được mất chỉ hy vọng ngươi công thành d i à n h toại thời điểm nếu ta linh tiên gặp nạn bảo vệ ta linh tiên đệ tử cánh mạng liền tốt lý gia lão tổ nhìn về phía diệp trường ca chờ đợi hắn trả lời chắc chắn t ố t ta đáp ứng diệp trường ca đáp ứng linh tiên tinh đ ì n h viện diệp huynh ngươi gọi ta tới là có chuyện gì không lý khanh hướng về diệp trường ca hỏi lý gia bên trong đã mất càng mạnh tiến hóa dịch để ta cốt nhục thuế biến hoàn thành ta cũng đem đạp vào tinh không cổ lộ diệp trường ca hướng về lý khanh mỉm cười mở miệng nói chẳng lẽ giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch không cách nào làm cho diệp huynh cốt nhục hoàn toàn thuế biến sao lý khanh đồng tử co rụt lại giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch đều không thể để diệp trường ca cốt nhục hoàn toàn thuế biến hắn chưa từng nghe nói bất diệt kim thân cốt nhục cần cao hơn nữa giai thần dịch mới có thể hoàn toàn phát sinh thuế biến diệp trường ca gật gật đầu lại mở miệng nói lần này để ngươi lý ra hao phí rất nhiều ta cũng đem đạp vào tình không cổ lộ chẳng biết lúc nào trở về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 nhanh chóng xuất ra một cái sứ trắng bình ngọc đem kim huyết phong nhập bên trong cẩn thận phong ấn hôm nay ta cũng nên hướng ngươi cáo tử diệp trường ca hướng về lý khanh vừa chắp tay một đạo thiên địa thần kiều nối liền trời đất vượt ngang tinh hà chỗ sâu tại linh tiên tinh phía trên lóa mắt không gì so sánh được một đạo kim sắc hồng hà n g ú t trời mà bay biến mất trong nháy mắt trên bầu trời thần kiều tiêu tán nổ nát vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh lộng lẫy q u a n vũ vẩy xuống linh tiên tinh bên trong thiên địa linh tiên tinh lý gia thúc thúc diệp trường ca trước khi đi t ặ n g cho lý ra một kim máu theo như hắn nói giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch không cách nào làm cho hắn cốt nhục hoàn toàn phát sinh thuế biến lý khanh cầm trong tay sứ trắng bình ngọc đưa cho lý ra gia chủ lý ra gia chủ nghe nói l ắ c l ắ c đầu nói không có khả năng giai đoạn thứ ba mạnh nhất tiến hóa dịch đủ để làm đến bất d i ệ t kim thân cốt nhục hoàn toàn thuế biến hắn nói chuyện ở giữa sứ trắng trong bình ngọc thánh huyết đổ ra bình t ĩ n h rơi trên không trung đồng tử co g i t lại Cái này tuyệt đối không phải này không thanh Hắn trong tuyệt huyết. lý ờ i nói không sánh được khẳng định. là l gì so được gia gia chủ đọc qua vô số sách cổ đều không thể thẩm tra đến cái này một kim máu bất luận cái gì lai lịch sau đó đành phải thỉnh giáo lý gia lão tổ lý khanh cùng lý gia gia chủ đem tất cả mọi chuyện cùng lý gia lão tổ bàn giao một lần chỉ thấy lao tổ mặt sắc mặt ngưng trọng hắn theo sứ trắng trong bình ngọc đổ ra cái này một kim máu chỉ thấy huyền lôi vờn quanh tận máu khắp nơi càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh t r ì người vi phạm giết lý gia lão tổ trong nháy mắt hướng về lý gia gia chủ tuyên bố từng đạo mệnh lệnh hắn nhìn trong tay cái này một giọt máu mặt sắc mặt ngừng trọng không gì so sánh được hắn để ta nhớ tới đã từng danh chấn cái này đạo ngân cổ tinh một người lý ra lão tổ tự lẩm bẩm không ngừng lao tổ cho rằng diệp huynh có thể so với đã từng không gì so sánh được tiên thai cổ thanh sao lý khanh hướng về lão tổ dò hỏi không diệp trường ca hắn so cổ thanh càng thêm có tư cách được xưng là tiên thai nếu là hắn cốt nhục hoàn toàn thể biến không biết chính là như thế nào kinh thiên động t ĩ n h nhất lý ra lão tổ phun ra lời nói giống như là một đạo x ấ m xét chấn động đến lý khanh cùng lý gia ra chủ c h ấ n ngạc không thôi cổ thanh thế nhưng là chúa tể một thời đại đại đế thế mà tại lao tổ trong miệng so ra kém diệp trường ca hai người rung động không thôi chương 276, t r o n g cổ lộ thành trì trong vũ trụ từng đạo từng đạo tinh hà lập lòe một đạo kim sắc cầu v ồ n g vượt ngang thiên địa trong bóng đêm lóa m ắ t không gì so sánh được rời đi lý gia thời điểm lý khanh giao phó một bộ tinh không cổ lộ lộ tuyến cho diệp trường ca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 diệp trường ca theo bia đá chỉ dẫn dậm chân hướng về phía trước ánh sáng lấp lóe dưới chân buôn lôi phun trào vô số đạo ý trên không t r ú n g khắc họa diện hóa thiên địa vạn đạo thần phục dưới chân n h ậ t nguyện tinh thần đang lùi lại chân đạp hư phía trên hư không không hiểu đạo văn huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa mỹ lệ diệp trường ca một bước phía dưới đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong chớp mắt thì biến mất tại đầu này cổ lộ trên một đạo kim sắc hồng hà vượt ngang đông đảo tinh vực hành động ở giữa khí thế huy sái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 ống tay háo tung bay không ngừng biến ảo khôn lường như tiên diệp trường ca không ngừng dậm chân tại cổ lộ trên cũng không nóng nảy lên đường đột nhiên đằng sau đường chấn động phảng phất có manh thu ở phía sau không ngừng lao nhanh lan đi chớ cản đường một tiếng bạo a i chấn động cổ lộ vô thượng oanh minh vang c h ấ n thiên khung diệp trường ca dừng bước đứng thẳng giữa đường quay người nhìn về phía sau lưng người tới mười ba thiết kỵ tung hoành thiên địa d ò n g đuổi cổ lộ trên dưới trướng đều là từng thất bạch lang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 mang cầm ó không kỵ, sánh nổi ý thế, hướng lãnh, nhìn lấy vọt tới thập tam kỵ, thân hình như vĩnh hẳng h tôn nổi Trường Trường băng sừng xứng cổ lộ trên, giống gì sắc cổ Diệp tới. Diệp tới vọt mặt vọt tam một về ca ca lấy lộ là n Lan thạch. đi! ầ đầu nam tử cưới lang vương trong tay đạo tắc biến hóa trong nháy mắt huyễn hóa ra một đầu thiết tiên hướng về diệp trường ca hung hăng rút tới diệp trường ca tay không bắt lấy cái kia đủ để đánh nát sao trời thiết tiên dùng lực kéo một cái đem nam tử liền người mang sói cùng nhau ném ú n ra rất tốt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 chờ đợi mỗi một người đều có ngạo thế thiên hạ vô địch dí vị nhìn xuống tất cả q u ầ n hùng tin tưởng vững chắc duy ta vô địch chuyên ô n tất cả có chốt mở ngày hạ định nhưng không nhất định chốt mở ta từng nghe nói nhất định phải có hay không so tiềm lực cường giả một nhóm mới có thể chốt mở thả người vào thành lần này có cổ lão sinh mệnh siêu sao thiên tiêu tất nhiên sẽ cho đi có giữa các tu sĩ không ngừng thảo luận chia sẻ lấy tình báo tiên vũ tinh đã nhiều năm không thấy có thiên tiêu đạp vào cổ lộ mỗi một lần tiên vũ tinh thiên kiêu đặt chân tinh không cổ lộ đều muốn gây nên không gì so sánh được chấn động mạnh không biết lần này sẽ hay không có tiên vũ tinh thiên kiêu đến đây rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận tiên vũ tinh tiên vũ tinh địa vị quá mức đặc biệt xuất hiện qua vô số tôn đại đế cách mỗi nhất định niên đại tiên võ liền sẽ mang đến một số thiên kiêu đặt chân cổ lộ trên thế mà gần mấy vạn năm cũng chưa từng có tiên võ thiên kiêu đặt chân cổ lộ đông đảo tu sĩ tại tòa này rộng rãi cổ thành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 tay không bắt lấy cái kia lóe thánh khí ba động chiến qua oong o n g long chiến qua không ngừng rung động có mông lung thần trí muốn tránh thoát diệp trường ca hai tay trở về nam tử cao lớn trong tay giang giác chiến mâu một tiếng rên rỉ diệp trường ca trực tiếp đem chiến mâu bẻ gãy vung lên bẻ gãy chiến mâu hướng về nam tử cao lớn cùng hắn dưới trướng hắc báo ném đi hai đạo ô q u a n g trong nháy mắt đi ngang qua thương k h ù n g mưa máu về r a nhuộm đỏ vùng này cổ thành tường đất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 lời nói này vừa ra giữa hai bên nhất định không thể thiện khẳng định sẽ có một trận chiến đội trưởng ta thỉnh cầu chém giết người này một tên binh lính không thể chịu đựng được diệp trường ca cười lạnh cùng cường thế yêu cầu chém giết diệp trường ca binh sĩ kia đội trưởng lắc đầu trong mắt không gì so sánh được sắc ý hết sức muốn đem diệp trường ca chém giết ở đây lại cuối cùng ẩn nhẫn đi xuống phun ra lời nói như là không gì so sánh được gú hàn bằng cứng hy vọng ngươi tại thí luyện giữa sân bị ta đưa chém xuống đầu lâu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 trực tiếp i ế b nương mất mặt mức nhiệm, điểm mắt tìm kiếm mở thấy gì nữa. Tất thấy. nhất thành tu tiếp trách trực tiếp tiêu tán không thấy. Vào thành tu sĩ trong nháy mắt tán bắt, bắt đầu tìm kiếm chỗ ở. Sân thí thời thể không không không chịu hai nháy chỗ định chỉ chờ nữa. cứng dẫn giảng xong Sân luyện còn cần thời gian n gì yêu đây qua loa, ra, cả sắc cầu, có vào Vào quá quá đầu sĩ sứ sĩ đờ, đợi. ở. ở theo lấy tiếp dẫn sứ biến mất toàn bộ cổ thành trong nháy mắt phồn hoa không gì so sánh được vô số tiếng gào tiếng giao hàng liên tiếp không ngừng dân bản địa bắt đầu bày quẩy bán hàng làm ăn chu quả mức quả ăn có thể giúp nội đạo thơm ngọt ngon miệng thiên hoa quả bánh ngọt tiên khí mê người đ i ể m mà không án bằng xí sâu nướng g a o long thịt xiên quỳ ngưu ngươi tốt còn chưa tới một chuỗi sao cam đoan mỹ vị ngon miệng chúng tu sĩ mờ mịt cảm giác đưa thân vào p h ả m thế đô thành bọn họ tiến lên xem xét vậy mà phát hiện thật sự là danh pho thực sản phẩm không có nửa điểm hư giả ất chương hai trăm bảy mươi tám thí luyện mở ra cổ t h a n h mặc dù sừng sững hư không bên trong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 người kia sợ là muốn dừng bước tại này đã từng cổ lộ thất bại giả còn có thể lần nữa thực sự đường tranh đạo sao có tu sĩ nhìn về phía đại thống lĩnh sắc mặt mang theo nghi vấn đương nhiên có thể đế trên đường cũng không phải là một mực mạnh người thắng có thể cười đến cuối cùng theo đáy cốc bỏ lên trên thần tiêu người không tại số ít l i ê n như là đã từng một tên đại đế lũ chiến lũ bại tất cả mọi người không coi trọng hắn không thế mà hắn trận chiến cuối cùng siêu thoát tự mình thành tựu vô thượng thiên đồ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 vùng này sáng lên mân mang diệp trường ca đứng vững thân thể quay người nhìn về phía bạc điện bay tới chỗ sắc mặt băng lãnh tên lính kia đội trưởng trong nháy mắt bay tới diệp trường ca trước người trong tay lại xuất hiện một thanh chiến kích hướng về diệp trường ca công phạt mà đến ầm ầm diệp trường ca hai tay trực tiếp hai tay đánh gãy cái kia một cây chiến kích trong tay đấu chiến thánh pháp luận động trong nháy mắt huyện hóa ra một thanh kim sắc chiến mâu binh lính đội trưởng gặp chiến kích bị đánh gãy trực tiếp huy động bên hông trôi này cổ kiếm trong tay đạo trạch tràn đầy cổ trên thân kiếm cổ kiếm phun ra nuốt vào không gì so sánh được phong mang xé rách hư không hướng về diệp trường ca đầu lâu chém tới chối này cổ kiếm đều nhanh muốn chém đến diệp trường ca đầu lâu chỉ thấy diệp trường ca nâng tay lên bên trong kim sắc chiến mâu trực tiếp hướng về binh lính đội trưởng ném đi ầm ầm một đạo kim mang nổ vang thiên địa đụng nát vô số bay thẳng bầu trời cổ mộc đi ngang qua vô số khu vực kinh đáng vô số tu sĩ một cây kim sắc chiến mâu tướng sĩ binh đội trưởng đinh ở phía trên bia đá vô số máu tươi vẩy ra bia đá thả ra không hiểu thần năng cái k i a một cây kim sắc chiến mâu hóa thành linh vũ tiêu tán bên trong thiên địa binh lính đội trưởng nhất thời trượt chân tại đại thống lĩnh trước người không biết sinh tử đại thống lĩnh đồng tử co rụt lại cái tên lính này đội trưởng từng tại tinh không cổ lộ phía trên cũng có được uy danh hiền hách mà giờ khác này lại bị một cây thiên địa pháp tắc biến thành chiến mâu đinh trụ đi ngang qua vô số khu vực đóng ở tấm bia đá này phía trên c h ô i này chiến môi bị bia đá pháp tắc tan giã mới tiêu tán không thấy cổ lộ trên lại thêm ra một tên vô thượng thiên tiêu đại thống linh cảm thán một tiếng tay bên trong pháp tắc c h ấ p động không ngừng có huy sái tại binh lính đội trưởng trên thân chương hai trăm bảy mươi chín thí luyện bên trong tất cả tu sĩ đều bị cái kia một đạo hành thiên ánh vàng sở kinh động nhìn lấy cái kia một đạo kim mang đi ngang qua tất cả khu vực rung động không thôi hình thành tiểu quần thể tu sĩ nghị luận âm ý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 mắt bên trong một trong bên、so、cổ á sánh i chiến xôi không ý trào so gì đảo ạ p nát sông. một dằm bờ Cổ đ khu thứ nhất diệp trường ca thân hình bạo động quanh thân khí huyết uy áp 20, rồi rào bước lên chấn áp đến trăm vạn lý sơn hà đều tại chấn động vô số hung thú trong nháy mắt nằm xuống thân thể tránh lui ra diệp trường ca dậm chân hướng về phía trước ánh sáng lấp lóe dưới chân thần văn phun trào vô số đạo ý trên không t r u n g khắc h ỏ a diễn hóa thiên địa vạn đạo thần phục dưới chân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 Cái sánh kia một vòng bay lên bầu trời không bay một vòng lên gì bầu so đại ư dương, dương thượng ợ c sắc mặt chấn cái cảm cô kim không kim thiên mặt một động ngừng, bọn họ đều là theo cái này vòng kim dương phía trên, theo thấy họ phía đều đ vô thượng thiên uy. là thống linh b i ế n sắc thân thức không ngừng thả ra cảnh cáo hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ trong đảo thứ năm mươi khu sắc mặt rung động dị thường thánh nhân vương ba động nơi đây sân thí luyện thứ năm mươi trong vùng đến cùng là ai h ắ n binh lính bị đạo này tiên h uy ép tới thân hình chấn động rung động động không ngừng cơ hồ muốn nằm ngã xuống đất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 giống như vô thượng chiến thần hàng trần phang thế cường đại mạ uy nghiêm trên trời cao một đạo tay cầm chiến kỳ cao lớn bóng người đứng thẳng thần tiêu phía trên vô số người đều bị đạp ở dưới chân vô tận uy áp truyền vang thiên địa chấn động đến chư thiên văn vực vô số ngôi sao đều đang không ngừng rung động đó là một tên anh tuấn uy vũ nam tử trong tay chiến kỳ bị máu tơi ư nhiễm đỏ một thân màu đen chiến giáp c h ả y động thiên địa đạo văn từng sợi t h a n h khí ba động không ngừng truyền vang thiên đ i ệ hắn hai con mắt bên trong thần quang tiềm động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 mang có vô thượng thiên uy hướng về diệp trường ca chém g i ế t mà đến dầm dầm dầm trên chiến kỳ vô thượng đạo tắc quanh minh không ngừng hết lần này tới lần khác thần hà rủ xuống thiên địa vô tận phong mang không ngừng bay tư tung chém về phía diệp trường ca theo màu đen chiến giáp nam tử bạo động tiếng la g i ế t lần nữa vang trấn thiên cung vô tận huyết chiến lần nữa mở ra bên trong thiên địa có tràn ngập không gì so sánh được huyết mang đông diệp trường ca quanh thân đều đang không ngừng biến hóa trong tay hắn cũng xuất hiện một cây chiến kỳ nhiễm k h ắ p máu đỏ một kiện ngân sắc chiến giáp bay tới vạn đạo đều tại l u ậ t động thánh khí ba động tỏa ra thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca trên thân diệp trường ca khí huyết oanh minh không ngừng từng đạo từng đạo lôi âm vang vọng thiên địa ánh vàng không ngừng tỏa ra trong tay chiến kỳ tùy ý phấn khởi phong mang bạo động thiên địa vô biên phong mang không ngừng theo chiến kỳ bên trong vung động chém vỡ sơn hà vạn đạo ầm ầm hư không vạch phá vô tận lớn lên vết thiên địa vạn đạo đều tại oanh minh trật tự pháp tắc trong chốc lát nổ nát vụn cả phiến thiên địa đều tại bước lên chấn động bên trong thiên địa trong n g á y mắt bị phân hóa bầu trời phía trên giống như là vang lên hai tòa thần dương một tia ô quang reo vang một đạo sáng trắng như tuyết vô biên thần uy l ắ c động thiên địa toàn bộ cổ đảo đều đang phát run đen trắng hai quang không ngừng đàn sen bên trong thiên địa năm mươi trong vùng dâng lên một phương âm dương thiên đ ổ hiện hiện cổ trên đảo vô tận thiên uy áp bại thiên địa toàn bộ cổ đảo cấm chế đều không ngừng khắp lên vết nứt năm mươi khu bên trong thiên địa đại biến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 có một loại lẩn tránh bản năng a cái kia nam tử m à c a o r i á p đen một tiếng bạo a quanh thân chiếu dọi vạn cổ thanh thiên khí huyết oanh minh cuồn cuộn cơ trên hạ thể hiện hiện vô số môn hộ mở ra thân thể tự thân bí tàng từng đạo từng đạo ánh sáng điểm không ngừng hiện hiện nam tử cơ trên hạ thể mỗi một chỗ ánh sáng tựa hồ cũng là một mảnh hoàn toàn mới thiên địa sắp xếp thành một đạo mơ hồ hình người nam tử quanh thân khí thế càng sâu uy áp khí thế cường hắn hơn ông diệp trường ca thân hình trong nháy mắt trong suốt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 vô tận thần uy chấn động năm mươi khu giang giác bao phủ năm mươi khu đại trận nhất thời tràn ngập dạng nước văn đồng thời không ngừng cấp tốc lan tràn ra từng sợi uy áp truyền vang ra ngoài t r u y ề n khắp toàn bộ cổ đảo vê anh vê anh vê anh từng đạo từng đạo thiên uy không ngừng đánh vào phía trên đại trận dạng nước văn nhanh chóng k h u ế c tán trong chốc lát đã phủ đầy toàn bộ vô thượng đại trận ẩm ẩm đại trận trong nháy mắt nổ nát vụn toàn bộ cổ đảo đều tại bạo động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 vô số đạo vết vẩy xuống thiên địa dẫn động tràn ngập thiên địa đạo biển không ngừng c u ộ n cuộn đại thống linh cảm thụ trên trời cao không ngừng truyền đến vô thượng thiên uy t h â n thức không ngừng rung động đưa ra cảnh cáo tất cả tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng tao nộ bọn họ bằng sinh bên trong gian nan nhất huyết chiến cái này năm mươi khu bên trong thiên địa rất thần dị luôn luôn có thể chọn lựa ra tu vi chiến lược khác biệt không đúng lắm tay tiến hành công bình nhất chiến thập tam kỵ cũng tao nộ mặt khác một ư ơ i ba tên ngoại tộc thiết kỵ bọn họ trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ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 Chiến kỳ s ứ ẩm ẩm bên ạ o đ trong m sơn h thiên địa năng lượng dòng nước lũ bạo động bao phủ toàn bộ cổ đảo phương viên một triệu dặm cổ mộc trong nháy mắt nổ nát vụn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 trong nháy mắt hóa thành một triệu dặm chém vỡ thiên địa vạn đạo vỡ vụn vô tận trời cao kiếm khí chất p h á t chỗ mùi kiếm một chút thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa diễn hóa vạn vật diệp trường ca theo kiếm khí cùng nhau mà lên thẳng hướng áo giáp màu đen hát tử keng nam tử mặc áo giáp đen múa chiến kỳ giống như là huy động một thanh thiên đao từng đạo từng đạo đao mang chém rách tinh vực chấn vỡ c h ư thiên trời cao trong nháy mắt dạn nước đổ sụt chỉnh p i ế n hư không đều sụp đổ trong nháy mắt nổ nát vụn hiện hiện xét đánh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 vô tận đao mang cùng kiếm khí không ngừng theo ám quang cùng thần quang bên trong vẩy xuống đụng vào nhau phát ra chấn thiên âm thanh tê ơ toàn bộ cổ đ ả o trong nháy mắt phân hóa bừng sáng một vùng tăm tối không ngừng đàn sen lưu chuyển hai bóng người nhất thời chạm vào nhau cùng một chỗ trong tay chiến kỳ lẫn nhau đọ sức cầm diệp trường ca tay trái ánh vàng c h ấ p động lục đạo thế giới trung sinh hiện hiện không ngừng tụng kinh thiện sướng ca tụng diệp trường ca huy danh chuyển sướng thanh âm chấn động thiên đ ị ệ lục đạo thế g i i hóa thành một đạo thần luân không ngừng sau l ư n g diệp trường ca chuyển động quyền trong lòng bàn tay là mênh mông trời xanh quyền lưng lại động nhật nguyệt sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một c ố bệ nghệ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế hướng về nam tử mặc áo giáp đen vung đi ẩm ẩm màu đen nam tử tay trái ở giữa h á t hà bạo động từng đạo từng đạo ma tôn hướng lên trời gào rú ma âm truyền vang thiên địa lung lay thiên địa sao trời ma khí quanh quẩn tay trái phía trên một vầng mặt trời đen bay lên lòng bàn tay không ngừng chìm nổi Hán thanh hát nhật ma khí ba động, từng đạo từng đạo ma tôn hư ảnh hiện hiện thế biến trưởng quyền, trong động, từng từng tôn quyền bên trong ba giới. tay ma ma đạo đạo vô số tận i diệt, thiên đi, n nổ vạn đồng n h hà khô héo chư hát h loạt đạo tàm vực đắm một t bay l ê vạn vô trên đường, thôn thiên phệ địa, đánh phía diệp trưởng tận tay trái. địa, phệ phía diệp ca Ấm ẩm, vô tận oanh minh bạo động bên trong thiên địa không ngừng hiện hiện hoàn toàn mới hoàn toàn mới dị tượng toàn bộ cổ đảo triệt để bị một phân thành hai ánh sáng bên trong lục đạo chúng sinh không ngừng hiện lên truyền sướng diệp t r ư ở n g ca thần danh trong bóng tối tinh hà vạn vực hoàn toàn tĩnh mịch một đạo ma ảnh thân thể lập chư thiên diệp trường ca kim sắc trường quyền không ngừng vùng vẩy oanh kích mỗi một lần huy động đều giống như đẩy mạnh một phương thế giới quyền chính giữa âm không ngừng vịnh sướng tiêu tụng diệp trường ca tên giống như phật đào vịnh sướng giống như tiên linh gào rú nam tử mặc áo giáp đen quyền bên trong hát nhật chìm nổi vô định vô tận h ắ t hà ba động vạn đạo ảm đạm tĩnh mịch trật tự pháp tắc tan giã thiên địa vô tận ma tôn oanh minh gào rú giống ngôi sao giao động nguyệt cả phiến thiên địa đều đang không ngừng chấn động ẩm ẩm hai người tay phải chiến kỳ không ngừng huy động tay trái trường quyền không đoạn g i a o đánh oanh s á t tại một chỗ thiên địa không ngừng nổ đ ù n g vô tận năng lượng ẩm ẩm không ngừng bao phủ cổ đảo chúng sinh tụng tê ơ ma tôn gào rú ánh sáng trong bóng tối không ngừng chấn động không gì so sánh được gợn sóng từng đạo từng đạo gợn sóng chập trùng cổ đảo chấn động toàn bộ dãy núi đều tại nổ nát vụ n o a n h minh trật tự vạn đạo phá nát nổ vang cổ đảo trời cao trong nháy mắt nổi lên vết nứt trong chốc lát nổ nát vụn hư không không ngừng gào thét đổ sụp ánh sáng hắc á m không ngừng đàn sen biên bổ cổ trên đảo âm dương trận đồ không ngừng lưu chuyển giao dung chương hai trăm tám mươi hai thí luyện huyễn cảnh luân hồi cổ trên đảo vô tận chinh phạt không ngừng huyết tinh chi khí không ngừng quần c u ộ n bầu trời giết tiếng la chấn động mây trời thiên địa một phân thành hai đen trắng rõ ràng huyết chiến c h i địa đều bị hai màu đen trắng phủ lên giống như quân cờ đen trắng tọa lạc thiên địa kỳ bàn bên trong diệp trường ca cùng nam tử mặc áo giáp đen đều là cầm cờ người lấy thiên địa làm bàn cờ lấy thiên địa chúng sinh làm vũ khí chư thiên thánh nhân vì đem chiến đến thiên địa âm dương nghịch loạn máu đỏ nhiễm trời xanh bên trong thiên địa âm dương ngư không ngừng du động quang á m đều cầm một phương thiên địa hai người tranh đấu vẫn như cũ khó phân sàn sàn nhau rầm rầm rầm vô tận thiên địa ba động không ngừng theo chạm vào nhau âm dương ngư bên trên chuyển đến mỗi một tấc thiên địa đều tại rung động mỗi một sợi đại đạo đều đang không ngừng oanh minh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 đâm xuyên diệp trường ca trái tim diệp trường ca trong miệng thổ huyết từng đạo từng đạo ánh sáng mưa vẩy khắp bầu trời toàn bộ cổ trên đảo tất cả bởi vì chiến đấu sinh ra dấu vết một cái chớp mắt biến mất vô hình vô số sơn hà trở lại cổ đảo bên trong thiên địa vô tận t r i n h phạt trong nháy mắt tiêu tán giao chiến áo giáp màu đen chiến binh trong chốc lát băng tán hóa thành linh vũ huy sái năm mươi trong vùng thân mang ngân sắc chiến giáp người tộc chiến sĩ toàn bộ quỳ một gối xuống giữa thiên địa cùng một chỗ cao a cùng tiễn diệp tướng quân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 mới có thể cùng thể ngày xưa đại o hắc quang k a thống r i n phạt Diệp Diệp thấp thiên nhớ hẳn nhiều chỗ nhỏ, thảo luận không h Đại trong Ta Trường Tướng Rất tu t bên Quân. người giọng nói luận ngừng. gọi địa. được đều đây Ca, là sĩ ở linh bừng tỉnh theo trong quan mục bừng tỉnh tại hắn trong ấn tượng hắn bị người chém giết nuốt hận thiên địa vì sao hắn còn chưa có chết hắn đứng dậy nhìn đến tự thân đứng ngồi ở một tòa trong quan tài đồng tử co r ụ t lại phi tốc xông ra quan tài nhìn lấy quan tài trước mộ bia rung động không thôi phía trên có khắc tên hắn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 đến tột cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ là ngày xưa tồn tại muốn trở về không có khả năng chết đi người không có khả năng tái hiện thiên địa người chết không thể sống lại giữa các tu sĩ nhìn lấy phát sinh hết thảy tranh luận không ngừng ánh vàng tiêu tán chín tầng trời phía trên quan tài phía trên nhất thời một cái tay v i ệ n tại quan tài phía trên tất cả tu sĩ còn có đại thống lĩnh đồng tử co rụt lại sắc mặt biến đổi đó là một cái tay chẳng lẽ chết đi tồn tại thật muốn tái hiện nhân gian không có khả năng người chết không thể khôi phục tất cả tu sĩ sắc mặt kinh khủng nhanh chóng lùi lại ra bên trong thiên địa một đạo cao ai chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về tiếng nói này giống như là sấm sét chấn động đến thiên địa vạn vật nghẹn ngào chấn động đến nhật n g u y ệ t tinh thần lu mờ chấn động đến tất cả tu sĩ sắc mặt rung động thân hình phát r u n chương hai trăm tám mươi ba tỉnh mộng vẫn là luân hồi chín tầng trời trong quan tài một nam tử nằm thẳng quanh thân phát ra mông lung thần hoa k h í tức xa xăm mà tăng thương không biết hạ táng tại bao lâu xa thời gian khuôn mặt tan tưởng đột nhiên bế hạp con ngươi đ ỗ n g nhiên mở ra tay chống đỡ vịn quan tài từ đó ngồi dậy thần s á c h o à n g hốt bên trong thiên địa một đạo cao a i chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về tiếng vang kinh thiên động địa nhốn máu tàn phá chiến giáp trấn tê chiến kỳ tự mình múa động thiên địa bao phủ văn pháp dường như ăn mừng đã từng tướng quân một lần nữa tỉnh lại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 đại thống linh tự h chấn động, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đạo Chi hồ tích, cho hoàn không nghĩ nhiều như thống linh ầ n động, tin Nguyên tại cái này vạn năm bên trong cơ hồ tuyệt tích, vốn cho rằng hoàn toàn biến còn ngưng trong vùng. sắc mắt. được trước cái cơ có mất, Đạo Đại tại tuyệt tới t lại lại vậy, lẩm bẩm không ngừng một màn kia đạo chi nguyên so với trước kia bất luận cái gì xuất thế đạo chi nguyên còn lớn hơn nhất định lại có vô thượng đại đạo cái kia chính là đạo chi nguyên đạo chi nguyên không phải tuyệt tích thiên địa sao vì sao còn sẽ xuất hiện vạn năm trước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 nhảy lên một mảnh trói mắt ánh sáng bầu trời sụp đổ mặt đất r u n g chuyển ngập trời thần hoa không ngừng bạo phát phóng s ạ n đạo thân ảnh kia cơ trên hạ thể ánh vàng lập lòe như là dấy lên một mảnh kim hỏa hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh cường đại mạ uy nghiêm vô tận uy áp giống như thiên địa thần uy chấn động thiên địa gây nên bầu trời nổ đùng chuyện gì phát sinh vì sao ta cảm giác mình giống như là tại đối mặt thiên địa thần uy uy áp quần quận một triệu dặm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 diệp trường ca theo trong quan mục đứng lên giống như là từ trên chín tầng trời tiên đài phía trên đứng lên có khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ duy ta độc tôn khí thế hai mắt đóng mở đều là không gì so sánh được quy áp cơ trên hạ thể không hiểu kim sắc đạo văn lưu chuyển hiện hiện đại đạo thần văn không ngừng theo trong hư không lan tràn hán trên thân khí chất quá mức uy áp hùng hồn quanh thân phát ra ánh vàng giống như thiên điệu tiên quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thiên điệu giống như là muốn sập ngược lại không ngừng chấn động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 lại một đường cao a i chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về cái kia ngân sắc chiến giáp c h â n kê ơ một cây chiến kỳ phấn khởi vô tận oanh minh giống như thiên địa đạo âm không ngừng vờn quanh thần quan chờ đợi tất cả tu sĩ bao quát đại thống lĩnh đều sắc mặt cứng đờ thần s ắ c cực kỳ chấn động chẳng lẽ diệp tướng quân diệp trường ca cũng là người này tình mộng huyết chiến chinh phạt niên đại hắn lại có thể xuất lĩnh vạn quân chinh chiến chém giết hắc quang đạo bạch quang kia lại là hắn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 diệp trường ca hóa thành một đạo kim hồng trong nháy mắt biến mất ở chân trời đông đông đông cổ t r u n g tiếng trung giống như thiên địa lôi âm vang dung thiên địa mây trời từng đạo từng đạo to lớn tế đàn bỗng dưng hiện hiện ở trong hư không mở ra tinh môn vãi xuống vô số đạo sáng trói thần hà một đạo kim hồng vượt qua thiên địa liền cũng tinh môn một đạo thần hà hoành lóe diệp trường ca trong nháy mắt biến mất tại ngôi sao trong môn phái cái kia một đạo tế đàn nổ nát vụn tinh môn tiêu tán Tế đàn là có hạn không phải bất luận kẻ nào đều có thể lên đường thí luyện như không cách nào cướp đoạt đến tế đàn vượt qua tinh môn thì với tư cách thất bại giả ở lại đây đem đại thống lĩnh lấy lại tinh thần g i ậ n quát một tiếng làm đến tất cả tu sĩ nhất thời điên cuồng không gì so sánh được vô số thần thông pháp tắc trải rộng ra bầu trời từng đạo từng đạo thần kiều không ngừng ngược dòng tìm hiểu cái kia nguyên một đám lơ lửng trên hư không tế đàn thần kiều không ngừng bị thần thông pháp tắc đánh nát vô số máu tươi p h i u tán trên trời cao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 nhưng chưa bao giờ có thiên kiêu gặp phải này các loại tình huống thần quan khóa nhật n g u y ệ t tinh hải trúc cơ cung t i ê n tướng quân cái này diệp trường ca đến tột u cùng là người phương nào chẳng lẽ thí luyện dị biến liền cùng người này có quan hệ sao không biết năm mươi khu quá mức thần bí hết thệ đều khó mà phân trần nhân tộc lại một tôn vô thượng thiên kiêu diệp trường ca con đường phía trước những thiên kiêu kia lại đem nên đón mới đại địch đệ nhất thành sân thí luyện dị biến sự tình hai mươi truyền đầy thành mưa gió cung cấp tốc truyền đến hắn cổ thành bên trong cổ thành n u y nga như sao to lớn r ồ i r à o như là ẩn n ú t hàng dài lộ ra không gì so sánh được uy nghiêm cùng đại khí không người có thể địch ẩm ẩm một đạo kim hạ o à n h động thiên địa mang có vô thượng thần uy giống như thiên địa sức mạnh to lớn chấn động phía trên tòa thành cổ phát ra từng tiếng chấn t h i ế n h ê n oanh minh trong vũ trụ vô số ngôi sao run rẩy thiên địa vạn đạo đều tại rên rỉ chìm nổi hư không bên trên huy động vô tận lớn lên vết Chỉ có cái kia m ộ trên đạo kim hà ộ n như hải, tỏa ra ước vạn đạo thần hà, chiếu sáng g rãi ra hải, chiếu i hà, h ước tỏa t đạo địa. Giống n hạ ư dương. dương bên bộ bộ thiên Trên trong vòng thứ nhất thần dương. Thần truyền dương vang chấn áp toàn bộ thứ hai thành, chấn động đến toàn bộ cổ thành đều đang rung động ngoanh minh. Hồng. thứ thứ hai h địa đều uy áp áp cổ thể vô số thần văn mạch lạc chìm nổi bên trong thiên địa tự mình chống cự cái này giống như thiên địa sức mạnh to lớn đồng dạng vô thượng thần uy trong thành vô số cường giả tu sĩ cảm nhận được cái kia một đạo thiên uy thân hình chấn động không ngừng run dậy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 mỗi một sợi cơ thể đều đang phun ra nuốt vào b o quang hắn dần dần thu liễm vô thượng thiên uy thế mà vẫn như cũ giống như là tinh hà chỗ sâu đi ra vô thượng đại đế chấp trưởng thiên địa sao trời chân đạp chư thiên vạn vực tự có một cỗ thôn thiên vệ địa b ệ nghệ tinh hà vô thượng khí thế nay người khuôn mặt rất trẻ trung thật chẳng lẽ là người thí luyện các tu sĩ rung động trong lòng tuy nhiên quanh thân tu vi là tiên tam trạm đạo cảnh giới nhưng vừa mới cái kia một cô giống như thiên uy khí thế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 luôn lộ làm là khuyết. tiêu, không tranh tàn Nói chừng, người kiên thiên chính tiên cảm giác cổ lộ tranh đạo có chỗ Nói không chừng, cái kia làm cho tất cả mọi kia tới tất từ đạo kỵ vô ũ tinh. Trên tường thành, cường giả một bên quan sát một giả cường bên quan bên nghị luận h k n Nôn luận ở giữa, không ngừng liên quan đến tiên、vũ、tinh. Thiên quan, g giữa, thôi. vô ở vũ số s ô n g ra sân thí luyện thiên tiêu đi theo tại diệp trường ca về sau rất xa xa chậm rãi tiến vào trong thành trên mặt không có chút nào bất mãn vây xem tu sĩ toàn bộ sắc mặt chấn động bọn họ đã từng chứng kiến vô số anh kiệt nhập quan đều sẽ tranh đoạt người nào đệ nhất nhân quan thế mà cái này một nhóm người trông thấy diệp trường ca đệ nhất nhân quan lại không có chút nào bất mãn diệp trường ca trong thân thể máu này quá mức phi phạm hắn không cách nào trường khống cái kêu máu từ khi hấp thu đạo c h i nguyên về sau ba động không ngừng mãi đến cổ thành trước mới bắt đầu đứng im rung động máu này quá mức quái dị hắn sở tu hành tha hóa tự tại tiên kinh cùng này máu có không gì so sánh được liên quan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 quả nhiên là vô thượng tiên tiêu có thể lực gáp quần hùng ngày xưa mười mấy năm trước chấn động cổ lộ quản hường trần bị trong tay ngươi pháp tắc biến thành chiến mâu vượt ngang bốn mươi chín khu đem hắn định tại cổ trên tấm đ ị a càng nghe nói ngươi thu hoạch được đạo c h i nguyên đạo c h i nguyên đều kiêng kỵ ngươi thân thể lập vạn trên đường lòng cao hơn trời đây là vô thượng thiên đồ trong thành ầm ĩ khắp trốn tất cả tu sĩ cực kỳ chấn động người này vì sao trước đó chưa từng nghe tới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 lòng cao hơn trời thì liền đạo c h i nguyên cũng vì đó kiên kỵ cái này diệp trường ca đến tột cùng đến từ phương nào tinh vực lại có như thế khí phách thật lớn giữa các tu sĩ nói nhỏ không ngừng nội thành bạo động không ngừng rất nhiều cường giả đều rung động không thôi trong lòng không cách nào bảo trì chương hai trăm tám mươi lăm cổ lộ nhắc lên phong trào tiếp dẫn sứ sắc mặt trịnh trọng không gì so sánh được nhìn về phía tại chỗ sở hữu thiên t i ê u các ngươi trải qua năm mươi trong vùng huyết chiến có thể từng tin tưởng thế giới thật có luân hồi bên trong tòa thành cổ nhất thời hoàn toàn yên tĩnh tất cả tu si nhất thời đình chỉ nghị luận vô cùng an tĩnh chẳng lẽ lần này thí luyện có d i biến cùng trước kia hết thệ cũng không giống nhau vô số tu si trong lòng suy nghĩ không ngừng nhìn về phía theo sân thí luyện mà đến thiên t i ê u chờ đợi bọn họ trả lời tất cả anh kiệt thần sắc h o à n g hốt p h ả n phất trở lại năm mươi trong vùng kinh thiên huyết chiến tiếp dẫn sứ mặt hướng d i ệ p trường ca vẻ mặt nghiêm túc ta theo đệ nhất thành tiếp dẫn sứ cái kia nghe nói vô tận quan tài bảo vệ chín tầng trời phía trên thần quan có thần liền khóa nhật nguyệt tinh hà xây lên nền tàn phá chiến giáp trôn cùng chiến kỳ phấn khởi chờ đợi mà cái kia quan tài phía trên táng không phải bất luận cái gì ngày xưa cường giả mà chính là ngươi diệp trường ca diệp trường ca ngươi có thể từng tin tưởng thế gian có luân hồi tiếp dẫn s ứ lời nói như sấm nổ vang thiên địa trong thành tất cả cường giả rung động ánh mắt đồng loạt nhìn về phía diệp trường ca khuôn mặt kinh hãi không gì so sánh được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 không hổ là vô thượng thiên tiêu vô thượng khí phách diệp trường ca ngươi đến từ nơi nào t i n h vực lại tạo thành lòng d ạ n như vậy cùng khí phách tiên võ cổ tinh diệp trường ca mỉm cười mở miệng nói tất cả tu sĩ nhất thời một chàng thốt lên và năm chưa có động tĩnh tiên vũ tinh vậy mà nghênh đón một tôn vô thượng cái thế thiên tiêu quả nhiên không hổ là đại đế thời cổ vãn năm đi xa ngôi sao cổ lộ trên có ngươi sẽ không còn t ị c h mịch lần này cổ lộ có thương thiên bá huyết xuất thế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 cần gia tăng chú ý thật tốt ma luyện tự thân con đường phía trước trên thiên hữu tiêu đều từng tại cái này thu hoạch được cơ duyên lớn hắn ý vị sâu xa nhìn diệp trường ca liếc một chút biến mất không thấy gì nữa tất cả tu sĩ trong nháy mắt t ả n ra dung nhập biển người trong thành rất nhiều tu sĩ đều nhìn về diệp trường ca trong con ngươi đều là ngưng trọng cùng vẻ chờ mong diệp trường ca sắc mặt như thường dung nhập biển người biến mất không thấy gì nữa sau ba ngày thứ hai thành đông đông đông